Lại còn nói có thêm bạn trai bạn gái Cô đây là coi cậu như không khí trong nhà sao Ngủ riêng phòng sao Cô đừng có mơ Cậu sẽ cho cô vợ nhỏ của mình biết thế nào là trêu vào lửa Bụng có con của cậu rồi Muốn ngắm trai đẹp Vậy thì phải xem người chồng này có cho phép không đã Ôm một bụng tức Cậu rút bút ký cái dọt vào bàn hợp đồng Linh thoải mái ngắm bàn hợp đồng Sau đó gặp nhỏ cất vào ví tiền Xong xuôi cô kéo cậu đuổi ra khỏi phòng Thế là bằng tốc độ như chớp Cả nhà Linh biết hai người quyết định làm đám cưới. Anh ba cô từ khi biết chuyện, Linh còn tưởng là ông anh thứ nhà mình đang thương cô dâu. Rất tiếc sau đấy ổng nói một câu, khiến Linh chỉ muốn khâu cái miệng của ổng lại. Linh, anh hỏi thật nhá, mày với Minh sao nhạy thế? Có phát gieo giống thành công luôn. Linh máu dâng nên lão, gàn đau tấy. Anh trai quý hóa của cô đây á, nói chuyện muốn khâu cái mỏ ghê á. Anh ba có thể đi thử mà. Con bé này chả hiểu gì hết trơn Anh ba đây là học hỏi kinh nghiệm Để sau thử cho ba mẹ có cháu bé Anh ba chê cười em chứ gì Bậy này Không thế thì sao hỏi cô Duyên thế Ây da Con bé này chả tâm lý gì hết Linh lác đầu ngao ngán Anh có thể đi hỏi cậu ta đi Thôi Cái tên ở sạch lập gì ấy Anh mày không nhúng chạm Nhưng vẫn là cảm thấy em gái của anh quá giỏi đấy Linh vất việc hôn nhân ra sau đầu Cô thay đổi đi đến chi nhánh hai làm việc hàng ngày của mình Linh nào còn quan tâm đến tên chồng hò lập dị kia nữa Hai bên gia đình gặp mặt xong Quyết định tổ chức hôn lễ gấp suốt Một phần về cái bụng của Linh đang lớn lên từng ngày Ngày cưới chỉ chuẩn bị trong 10 ngày Từ ngày ba mẹ hai bên bắt tay nhau làm ông bà xui xa Tính nhầm là còn 7 ngày nữa cô lên xe hoa về nhà chồng Sáng sớm mới 8 giờ sáng Nhật Minh đã tới nhà kéo heo con say sữa đang đứng dậy đi chụp ảnh cưới Nhật Minh chở Linh đến một tiệm váy cưới nhỏ không quá vô trương Hai người vào thử váy cưới gấp rút hai người không chụp xã ngoài mà lựa chọn chụp trong studio Khoác trên mình chiếc váy cưới tinh khôi sợ vào lòng Nhật Minh tươi cười như bao cô dâu khác Hiếm khi chúng tôi cãi nhau mà trao nhau từng nụ cười, ánh mắt lưu lại trong khung hình coi như là kỷ niệm Một ngày mệt mỏi trôi qua Trước xe rừng trước cổng Tôi tháo xe an toàn mở cửa xuống đi vào nhà Không ngoái nhìn người đàn ông hơn mình 7 tuổi kia Lấy một giây Kéo thân thể đau nhức lên lầu 2 đã gặp anh ba Linh cảm thán người anh ba này như một con cái chạch Bám người không nhả xương Không hiểu sao ông có quá nhiều thời gian lượn lở trước mặt cô đến thế Chẳng bù cho anh hai Bận tối mắt không có thời gian mà nghỉ ngơi Về rồi đấy à bảo bối Linh nhợn nhợn ở cổ Cô cố nén cơn buồn nôn Anh ba hôm nay không đi làm hay sao Mà nói chuyện sẽ buồn nôn thế Anh có tí lên thôi Anh ba quá sướng đấy Đâu sướng như em gái Hôm nay xếp mình đưa đi chơi có vui không Dạ thưa anh ba là em không biết Triệu Thanh Chống cầm tia lại gần nhỏ giọng Mày đừng có nói Với anh ba là sướng quá nên ngượng nghe mày Linh mặt đỏ như máu Cô nhìn vào cái bản mặt Quen không thể hơn của anh trai Chỉ muốn tát cho ông với răng rụng vài cái Nếu không ngại sau này anh ba không cưới được vợ Vì mặt tiền xấu Cô đã cho ổng tỉnh ngủ lâu rồi Anh ba nói chuyện với em không thể tiếp thu nổi Anh ba nên tìm đồng loại nói chuyện đi cho Hợp Anh thấy mày rất hợp khẩu vị của anh đấy Không cần đổi đâu Em không dở hơi như anh Yên tâm sắp giống rồi Anh ba Linh hét toáng lên Mẹ cô đang ở trong phòng cứ tưởng chuyện gì to tát Chạy ra nhìn hai anh em hỏi dối díp Hai đứa nói cái gì mà nói to thế Linh mặt làm nũng với mẹ Chạy tới cáo chạng anh ba Mẹ nói anh ba đi Anh cứ trêu con ấy Mẹ cô nghiêm mặt mắng con trai Thanh con lớn rồi đấy Sao cứ trêu em nó Không biết nhường em nó tí sao Mẹ tin gì cái miệng của nó Con đang tâm sự với nó chứ có trêu đâu Linh bất mãn cãi Mẹ đừng tin, anh ba xạo đấy. Hai đứa bay ấy, ba tháng nay ầm ĩ đến náo loạn cái nhà này rồi. Rõ là đẻ phải có tuổi chó với tuổi mèo đâu mà sao giống thế. Còn nói chuyện bên Linh cũng coi như xả chết mà. Bay muốn xả cái gì thì tìm bạn gái, quý vợ rồi xả. Kiếm em gái làm chi cho nó ầm ĩ cái nhà lên. Linh gọi nhắn nắc nẻ, Triệu Thanh mặt y như con gà bị vật lông, ai oán, trông trông ngóng ngóng bóng lưng của mẹ. Hai em lượm nhau trở về phòng người nấy. Linh tắm rửa thay đổ lên giường, bật điều hòa, lướt Facebook đọc chuyện. 11 giờ đêm có tin nhắn đến. Linh ngủ muộn thế. Linh nhớ mình chưa gì? Không cần nhớ đâu, ma gặp rồi nhá. Ngủ sớm cho con của anh khỏe đi. Không cần đọc ngôn tình. Yêu anh đi, cả ngày là ngôn tình luôn. Linh mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn màn hình điện thoại, đầu chạy vài con chữ. Liêm sỉ ở đâu? Cô bấm trả lời. Nè, kết hôn vì con đấy Bớt giảm đi cha Giảm gì, đang tỏ tình đấy Không biết lãng mạn tí gì Lãng mạn có thể ăn cơm không Minh đậu hũ Đồ sở hơi Linh ngồi trên giường Mặt nóng dâm gian Cô bị Nhật Minh nói sở hơi sao Hợp mực nghĩ cô sở hơi chỗ nào Không phải là anh ta mới là đồ sở hơi sao Để đậu hũ thối Anh kêu ai sở hơi Tôi nói em chứ ai nữa Anh nói tôi mày không thấy ngượng mồm à Ngượng gì tập thói quen đi Linh kêu rên Cô không có biện pháp cãi nổi cái tên đàn ông Miu Mô này Cô muốn túm cổ anh ta tới hỏi lại Anh lạnh lùng tổng tài vứt đi đâu rồi Anh vứt liêm sỉ đi đâu Bất lực cô ném cái điện thoại xuống chân giường trùm chăn đi ngủ Còn ba ngày nữa là tới ngày cưới Linh hoàn toàn không có tâm lý của một cô gái sắp về nhà chồng Muốn chơi thì chơi Muốn ăn thì ăn Hôm nay như mọi khi cô tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm Anh ba cô lên phòng gõ cửa Anh ba lại có chuyện gì đấy? Hôm nay mày thay anh đến chi nhánh làm đi Anh không đi à? Em còn bên kia đấy, không có giúp được đâu Anh bận, bên đó có anh hai rồi bao hôm nay cũng đi Chỗ anh có người bao cả hôm nay mà đi đi, nhỡ có chuyện gì giải quyết Nếu bình thường thì để quản lý trông cũng được Nhưng mà nay khách lớn không thể không có ông chủ ở đó Linh cầm túi sách khó nhằn nói Em làm ở bên này đi gần Anh ba vẫn là tự đi coi đi Triệu Thanh túm Linh lại nảy nỉ Em gái Hôm nay theo anh qua đó một hôm được không Em không quen bên đó Em nói thiệt nhá Em biết là anh có cô nào quản lý đang quen anh Em qua cô ta tưởng em là bạn gái của anh thì chết Em không muốn bị nói là tiểu tam Ai dám nghĩ Em là em gái của anh mà Linh giọng khinh khỉnh Anh ba, anh nhìn mặt em với anh ấy có nét nào giống anh không? Triệu Thanh nhìn kỹ mặt cô có to tấm tắc nói. Ở thì không giống, nhưng em giống hai anh. Anh hai họ sẽ nhận ra. Linh cuối cùng cũng chịu thay anh đi chi nhánh bên quận 5. Tới nơi cô thấy mọi người tấp nập làm việc. Mình đi vào một không gian riêng chỉ có ông chủ mới vào. Cô vừa nhìn camera, vừa xem thu nhập của ngày hôm nay qua của quán. Tầm 8 giờ tối bên khách hàng mọi người tới đầy đủ Nhân viên bắt đầu phục vụ từ đồ nướng tới lẩu Theo từng bàn yêu cầu Triệu Thanh hôm nay không phải không tới Mà cậu tới theo lời mời của Nhật Minh Nhật Minh bao chọn cả quán chiêu đãi công ty Có khoảng hơn 100 người Nhìn không gian có chút chật Nhưng không sao Cậu ta cố tình đặt ở nơi này là vì Linh Bạn của Nhật Minh có Quân, Huy, Mai, bạn gái Cùng vài người bạn trong nhóm Với Triệu Thanh Soảng Cái gì thế này Mắt cô mùa mà đi không vững thế Đổ lên người tôi cho đến này Tiếng hét chói tai hấp dẫn mọi người cùng nhìn tới Cô nhân viên bị la sợ tới cúi đầu không dám ngẩn lên Triệu thanh nhìn đến trường hợp này Cô ta không đứng dậy mà xem xét tình hình trước Người vừa thét lên là Huệ Phó trưởng phòng bộ phận tài chính công ty Nhật Minh Cô không để con bé nhân viên kịp nói đã ứng đứng dậy kêu Quản lý đâu rồi ra đây cho tôi đi Mọi người tâm trạng khác nhau Có người ghét huệ đều khó chịu ra mặt Với thái độ hống hách của cô ta Người chơi với cô ta thì nói hùa vào Quán lớn thế này mà nhân viên ý thức kém quá Bưng bê kiểu này Sao hay dám đến ăn chứ Lời ra tiếng vào Quản lý quán đang trong nhà bếp Chỉ đạo một nhân viên khác hớt hại chạy vào kêu Chị Tú ơi ra gặp khách hàng đi nhanh lên Bản số 7 con bé hoa bưng đồ bị vướng chân Ngã đổ đến người của khách đấy Khách đang làm um lên kia kìa Tú theo sau ra ngoài Ngoài này Huệ khinh thưởng con bé Hoa rồi nói Cô đổ đồ lên người của tôi mà không biết xin lỗi sao Tôi không biết ông chủ ở đây quản lý Nhận người vào làm có từng kiểm tra nhân phẩm hay không Hay là ông chủ cũng thái độ như nhân viên vậy Triệu Thanh nghe vậy muốn đứng lên Thì quân kéo cô ta lại nói nhỏ Cậu ngồi im đi Cậu phải xem quản lý ra sẽ giải quyết thế nào chứ Cậu không xem là cô ta đang cố tình gây sự sao Triệu Thanh không hiểu hỏi lại Nhưng cô ta là nhân viên của bên Nhật Minh Thì có lý do gì đến quán nhà tớ mà gây rối Huy cầm cốc bia lên uống nhếch mép nhìn Nhật Minh Sau đó nói Cô ta là Huệ Phó trưởng phòng bên Tài chính Cô ta yêu Minh mà không được đáp lại Nên hôm nay đi tới đây muốn tạo sự chú ý đấy Triệu Thanh mày túc lại Cô ta không vui nhìn Nhật Minh Sau hàm ý nói Cô ta không biết Nhật Minh sắp làm đám cưới sao Huy cười ngả ngớn xem Kịch vui nói: "Có chứ. Biết hôm nay cậu ta mời các nhân viên các bộ phận tới ăn về sắp cưới vợ đấy." Cô ta biết mà còn cố câu dẫn. Cô ta tham tài. Cậu nghĩ xem ai có thể không muốn làm vợ cậu ta chứ? Gia tài bạc tỷ lại giỏi đẹp trai nữa. Như vậy cũng không được, cái loại này cho ông cũng không hứng, quá trời chẽn. Huy đồng tình với Triệu quân cùng mấy người Chỉ cười nhìn Nhật Minh, Nhật Minh vẫn im lặng không nói để mặc cho Huệ quẩy. Cô ta cố tỉnh liếc mắt, thế cậu không nói thì đắc ý càng nói hăng say. Tù đi ra ngoài thấy Huệ chửi bé hoa như nước, cô ta tử tốn đến trước mặt xin lỗi. Xin lỗi chị, nhân viên bên em sơ ý làm đổ đồ, chị có thể bỏ qua giúp em được không ạ? Con bé mới vào làm chứ có nhiều kinh nghiệm. Em thay mặt quán xin lỗi chị, để tỏ thành ý, bên em sẽ miễn phí mọi thứ cho bàn của chị ạ. Huệ không giảng hòa Cô vào gọi chủ ra đây cho tôi Một đứa quản lý quen không đủ chị nói chuyện với tôi đâu Tú xứng lại Cô ấy nấy cô ý cười lấy lòng khách hàng nói Thưa chị Ông chủ của em hôm nay chưa đến Chị có thể thông cảm cho em được không ạ Chưa đến thì gọi cho đến đi Không thì quán này tốt nhất đi Đóng cửa đi Tú lo lắng trắng cả mặt Chịu Thanh lấy điện thoại nhắn tin cho Tú Nói cô vào phòng Nhỏ gọi Linh Chủ thấy tin nhắn vội vã xem xong Thì nhìn quanh thấy triệu thanh gật đầu Cô ấy quay người nói một con bé khác bên cạnh Em đi vào phòng nhỏ gọi ông chủ ra đây Anh ấy đến rồi đấy Tên nhân viên gật đầu vội vã đi Mấy người khác đi phục vụ các bàn Trước bàn của Huệ chỉ còn Tú Cùng bé Hoa Linh đang ngồi kiểm kê có người gõ cửa Cửa không khóa đâu Cứ vào đấy Tên nhân viên mở cửa thấy Linh lạ hoắc Thì hỏi Chị ơi Chị có thấy ông chủ của em đến đây không ạ? Cậu tìm ông chủ làm gì? Nhân viên thuật lại từ đầu, Linh gật đầu nói với cậu ta đi ra trước, tí sẽ có ông chủ đi ra. Cô ngồi mở lại camera, nhìn lại đoạn nhân viên trong quán đổ đồ. Hình ảnh chỉ một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm mất đễ nhị, gạt chân con bé nhân viên, khiến con bé vấp ngã. Cô ta cười lạnh, đứng dậy chỉnh lại quần áo, mở cửa đi ra. Vừa ra đến Linh nghe rõ tiếng người phụ nữ ngang ngỡ cố tình gây rối trừ bởi nhân viên nhà mình. Đi hỏi ông chủ đi, mất con 5 phút. Canh các chị khinh thường khách hàng, quá rồi đấy nhá. Linh đi thẳng đến. Mai thấy, nhìn thấy cô ta ngoảnh đầu nhìn triệu thanh cười. Linh lạnh giọng hỏi từ xa. Xin hỏi cô là thế nào mà nói nhân viên bên tôi khinh thường cô? Linh nói chuyện nghiêm túc hơn mọi khi. Tôi thấy Linh, cô ta há miệng Tính nói chuyện, Linh nói trước Cô đứng một bên đi, không cần thắc mắc Anh trai của tôi hôm nay bận Tôi thay anh ấy, tới đây thôi Tú gặn đầu lùi ra sau Linh đứng trước mặt của Huệ hỏi tiếp Tôi là chủ quán Cô có ý kiến gì thì cứ nói đi Huệ không biết Linh là vợ sắp cưới của Nhật Minh Cô ta vẫn cho rằng Mình có một vị trí nhỏ trong lòng cậu ta Nếu không hiện tại Tình huống này, cậu ta ngồi chỗ này đã lên tiếng Mà không phải để mà cô ta xử sự chuông hoa Huệ không biết được người trước mặt này là vợ sắp cưới của sếp mình Huệ nói Nhân viên bên cô bưng đổ Đổ lẫn người của tôi Cô tính sao Linh nhìn một lượt Cô lạnh lùng trả lời Cô có chắc là nhân viên bên tôi làm đổ không Cô nói vậy là ý gì Linh cười Tôi nói như vậy mà cô không hiểu sao Cô có ngu hay không mà chậm hiểu thế Huệ mặt vặn vẹo cao rộng Cô làm chủ thế này á Sao có ai dặm tới quán của cô nữa chứ Linh hiếp mắt lại chậm giọng nói Cô nói vậy sai rồi Không phải là quán của tôi không ai đến Mà là cô về sau không bao giờ được bước chân vào quán của tôi Dù là chi nhánh nào trong thành phố Cô mạnh miệng ngớm nhỉ Người làm ăn mà nói không cần khách hàng sao Linh nói ra Nhưng người ngạc nhiên với thái độ của cô Trước nay có bao giờ quán ăn nào không chào đón khách đâu Linh chỉ làm ngơ nhưng không nhìn thấy những ánh mắt Cô giọng giọng nói tiếp Tôi không khinh thưởng khách hàng Không có khách hàng thì làm sao mà có quán nhà tôi phát triển Mà tôi không chỉ là không tiếp những người khách cố tình gây rối Người có ý thức kém không bằng một đứa trẻ Cô nói sao? Tôi cố tình gây dối ấy. Ai làm người đó tự trột giả Cô đúng là cái loại vô học Linh mắt long lên Đáy mắt có chút chán ghét người phụ nữ này Tôi vô học Vậy xin hỏi cô có học Vậy thì chắc là Chủ tịch công ty nào lớn lắm có tôi chỉ làm ở quán lẩu Thật sự là yếu kém hơn cô Huệ bị Linh nói mát Cô ta tính tình kiêu ngạo khinh thường Đã biết thân biết phận ấy Nên thu cái tính tình Làm môn chủ như cô Khách hàng họ cảm thấy khó chịu đấy Cảm ơn Nhưng mà tôi cảm thấy bình thường Bởi vì tôi nói chuyện Là cô mà không phải là một khách hàng khác Cô đúng là cái loại chợ búa Linh nhách môi cười Tôi đúng là ở chợ búa đi ra mà Tôi làm ăn buôn bán Sao bằng cái dân văn phòng như cô Cô có ăn có học Nhưng mà ức hiếp một đứa nhân viên bưng bê vừa vào nghề Không cảm thấy thẹn sao Huệ mặt hơi đỏ cố cãi Bắt nạt thì làm sao Nó vụn về thì phải nói chứ Đi làm bưng cái đĩa cũng không xong Thế à Linh rút điện thoại ra bấm bấm ném xuống bàn Đúng đoạn Huệ ngoáng chân cái hoa Có người cầm lên xem sắc mặt không đẹp Có người lén nhìn Nhật Minh Họ đều là nhân viên tuy có kiêu ngạo Nhưng không ai đi làm việc bị ổ như Huệ Điện thoại được chuyển đi một vòng Cuối cùng trở về tay Linh Cô có muốn nói cái chân của cô là vô tình không? Hôm nay tôi biết Là sếp cô bao trọn quán Không phải là cô nên tôi nhắc nhở cô Chủ trong tối nay Họ không có ý kiến gì ấy Thì mình là một nhân viên tốt Thì nhất tốt nhất là nên thu cái tính nết lại Làm người ấy mà cần có tính thật thà, biết nhìn hoàn cảnh hành động. Mấy cái trò cố tỏ vẻ cho mình nổi trội để sự chú ý của người khác nó xưa rồi. Nếu người ta đã thích ấy, thì không bình cần mình làm cái việc vô nghĩa này làm cái gì đâu. Huệ thẹn quá thành giận, cô ta muốn đi lên xé mặt Linh ra. Lãnh Hải có Nhật Minh trong đám người, cô vừa nén giận chỉ mặt Linh. Cô Linh không để tâm cô ta tức giận. Cô quay ra nói với mọi người Xin lỗi mọi người về sự việc vừa xảy ra Lỗi không phải bên tôi Nhưng mà vì tỏ lòng thành Hôm nay quán sẽ giảm giá tất cả 5% các bàn với tổng pin Giải quyết xong mọi việc Linh tính đi vào trong điện thoại đổ chuông nhấc máy nghe Có chuyện gì vậy anh Khiêm Linh, em qua bên này được không Có hai khách đang cãi nhau Bây giờ anh can không được luôn á Do bên mình hay là do khách Là hai khách Vậy anh chờ em nhé, em gọi anh hai em qua. Ờ, nhanh lên, biết rồi. Linh tắt máy kết nối gọi cho Triệu Tuấn. Alo, anh hai qua chi nhánh ba giải quyết, khách cãi nhau đi. Anh không đi được, bên này đang đông lắm. Nhân viên không đủ, anh phải thay trợ lý quản lý. Còn bé trợ lý nó đi bưng bê luôn rồi. Hay là em gọi cho ba đi, còn Thanh đâu? Em ở bên nào sẽ không qua. Anh ba chẳng biết đi đâu ấy, em đang ở bên quận 5. Anh không đi được thì em gọi cho ba Ừ gọi ba đi Vâng Linh lo sốt ruột cô gọi cho ba Nhưng ba cô đang cùng bạn nhậu không đi được cùng đường Cùng đường Linh vừa đi vừa gọi cho Triệu Thanh Cô không dám lơ là Huệ dám gây sự một lần Nếu cô rời đi sẽ xảy ra chuyện tiếp theo Tốt nhất là gọi anh trai về quản Tiếng điện thoại Với bản nhà cũ xích của Triệu Thanh vang lên Linh thính tay Thấy cô quay người tìm tiếng nhạc kêu Triệu Thanh luống cuống tắt máy Ai ngờ Linh đã nhìn thấy cậu ta Cô tắt máy đi tới bàn của Triệu Thanh Nhật Minh mắt đau đáo nhìn anh trai gọi Triệu Vũ Thanh Anh giỏi lắm Anh ngồi chỗ này làm cái gì thế Linh không hiểu tình huống này là thế nào Cô lướt nhìn một bàn có tới ba gương mặt quen thuộc Tức muốn lộn ruột Triệu Thanh bị em gái kêu một tiếng Cậu ta lần đầu có chút chột giả Để tránh ánh mắt như dao găm của em gái Anh hôm nay nói là anh nghỉ cơ mà Nhật Minh hay mai không ai biết Anh em nhà này nói chuyện cẩu huyết Đến giờ người nghe đau tim Anh nghỉ sao không nói rõ ra Này có người gây rối còn ngồi uống được Anh tin là em túm cổ anh về cho anh hai không hả? Anh sợ quá đấy Em bảo đổi ca còn gì sao giờ nói Em đã bất động nên mới tới đây đấy thôi thì trông tiếp đi Triệu Thanh tỉnh bơ tính ngồi nhậu tiếp Linh trực tiếp kéo cậu ta vừa đi vừa mắng Anh đi vô lo đi Em phải qua bên kia Anh khiêm nói bên đó đang có khách gây chuyện Chắc lại do nhậu xỉn lời ra tiếng vào Anh ấy một mình không lo được Anh ở bên này Anh ở đây vừa nhậu với bạn Lại vừa chỉ nhân viên cho họ phục vụ khách cho tốt vào Triệu Thanh đi theo Linh Huy ở ngoài ngạc nhiên nhìn hai người thở ra nói Khoan đã Nhỏ đó là em gái của Thanh á Không phải là em cậu ta về nước chứ đi làm sao Mai không rõ lắm về Linh Cô gặp cô có một lần vào hôm đi ba Nhật Minh đám cưới lại không công bố cô dâu đến bạn thân như Quân Huy không rõ lắm Nhật Minh đáy mắt có tia mất mát Cô nhìn cô nhìn thấy cậu cứ như không nhìn thấy Trong mắt cô đám cưới này chỉ vì lỡ có thai với cậu Thôi nhậu đi Có gì Thanh ra sao Nhận Minh vẫn để ý xem tình hình của cô Linh vào trong bàn do lại sổ sách Ngày hôm qua đã kiểm kê xong Cho Triệu Thanh Cô không lái đi mà gọi taxi Đi ra ngoài cô phải trải qua cả bàn của Huệ và Mai Chỉnh lại trang phục cầm túi rời đi Đi ra khiêm lại gọi cô Em đến chưa? Hãy anh Tuấn qua thế Em đang gọi xe anh chờ chút đi Có gì gọi khách vào phòng nhỏ Em tới giải quyết Đi ngang bàn Nhật Minh kéo tay cô lại Quan tâm nói Em đi chi nhánh nào tôi chờ đi Linh ngẩn đầu nhìn cậu Mọi người kinh ngạc lần hai Nhận minh sắp kết hôn Đối tượng không xác định Hiện tại lại chủ động nắm tay một cô gái đưa ra yêu cầu Tin chấn động này khiến bọn họ Kinh rớt cầm Có vẻ có lỗi với nó Duy một người không chỉ ngạc nhiên Còn ghen ghét sắp điên lên rồi Linh uyển chuyển để tay cậu ra Tôi gọi xe rồi Anh ngồi xuống uống cùng mọi người đi Nhật Minh càng nắm chặt tay cô tức giận nói Em hủy đi, tôi đưa em đi Không cần, anh buông tay ra đi Nhật Minh lần đầu mất khống chế quát Em coi tôi là cái gì? Em nhìn thấy tôi, em làm lơ Chúng ta là vợ chồng cơ mà Linh không muốn tranh cãi nơi đông người Cô ngọt ngào cười lại Đúng, chúng ta là vợ chồng Có gì về nhà nói Ai ngồi xuống nhậu cùng bạn bè cho vui Xe đến rồi, tôi qua bên kia giải quyết sắc dối Là quận mấy? Nhật Minh không nghe vào Cậu khàn khàn hỏi tiếp Linh khó chịu Cô giống như là bị cậu quản chế Không màng mọi người nhìn Cô giật mạnh tay cậu ra Chỉ để lại một câu Anh say rồi đấy Ngồi xuống nghỉ đi Nhật Minh tức giận Hất đổ ghế Nhìn theo bóng sáng của cô lên xe rời đi Nhân viên mọi người quay mặt đi Không ai dám nói gì Hít thật sâu bình ổn cảm xúc Cậu xin lỗi mọi người Cùng họ ăn uống tiếp Dù tâm trạng tồi tệ Cậu không kiểm soát tốt tâm trạng trước mặt nhân viên đã là sai Để mà đền bù cái sai Cậu nhiệt tình đi từng bàn hàn huyên cùng với mọi người Đêm về đường thành phố đã yên Giảm bớt Chỉ còn các quán ba đèn sáng Lưu một ngày hôm nay mệt mỏi khi về giải quyết hai vụ bê bối trong quán Vụ đầu xem như là thuận lợi Vụ thứ hai Vì cô gái kia bắt cá hai tay Mà khiến hai người đàn ông đánh nhau trong quán Thiệt hại chưa nói còn phải đứng ra xin lỗi khách hàng để mong lần sau họ tới ủng hộ tiếp. Ba xe về tới nhà, vừa xuống xe cô bị một bàn tay kéo lại, giọng nói quen thuộc vang lên bên tay. Em coi tôi là không khí đấy à? Linh nhíu mày, cô ghét mùi rượu trên người của cậu. anh buông ra đi, có gì bình tĩnh nói. Ôm thế này tôi khó chịu lắm. Em trả lời tôi đi. Linh cố đẩy cậu ra bất đắc dĩ trả lời câu hỏi của cậu. Tôi không yêu anh Chúng ta lấy nhau về bị trách nhiệm Tôi không muốn bị gò bó, bị quản thúc chuyện gì cả Nhưng mà tôi là chồng của em Là chồng ở trên danh nghĩa thôi Tôi biết anh không yêu tôi Anh chỉ muốn nhận trách nhiệm mà cưới tôi thôi Không phải Tôi lấy em là nghiêm túc Linh thở dài Anh trông xem, anh thế này có đúng không? Tôi chỉ không thích nói chuyện thôi Anh lại như bây giờ Nếu mà tôi có bạn trai Anh sẽ quản tôi thế nào đây? Nghe tới cô nói muốn có bạn trai Nhận Minh buông cô ra Thay vào giữ chặt cổ cô cho cho cô nụ hôn sâu Mặc cho cô phản kháng Cậu buông cô ra giọng lạc đi về uống nhiều bia rượu Tôi không yêu em thì cưới làm gì Em muốn yêu ai chứ Đó là cái thằng nào Không có thằng nào hết Thế mà còn phải đặt có bạn trai sao Anh lại ngứa miệng phải không Tôi bây giờ không có Nhưng mà ai biết sau này chắc chắn là không có Nhận Minh hài hước cười Hai ngày nữa làm vợ tôi thì đừng hỏng của ai nữa. Chúng ta kết hôn hợp đồng cơ mà. Hợp hay không cưới về là quyền của tôi. Anh bá đạo vừa phải thôi, đáng ghét. Em ghét đi, ghét là yêu, càng ghét càng tốt. Anh về đi. Em mới không lơ tôi tôi mới về. Ok anh này, anh say quá rồi đấy. Trả lời tôi. Linh chán nản Tôi nói mỏi miệng rồi còn trả lời gì nữa Về đi tôi vào đi ngủ Tôi say rồi Lên cùng em ngủ được không Cái gì Linh bước vài bước cách xa cậu Cô sợ lắm Ngủ gì vậy trời Cậu buồn cười quá đi Tôi không về nữa Lên ngủ cùng với em Tôi say lái xe không an toàn Linh chối đây đẩy Không được tôi không ngủ chung với người lạ bây gì Bây giờ còn người lạ nữa Linh Em đúng là mau quên Không lạ Thế không lẽ tôi với anh cặp kẻ với nhau Nói mãi rồi Anh trai mặt quá đấy Minh Không lì thì làm sao có vợ Linh không dây dưa với Nhật Minh nữa Cuối cùng vì độ trai mặt của ai đó Mà cô phải mở cổng cho người ta lái xe vào trong sân Mọi người ở nhà mệt đã đi ngủ hết Linh đưa Nhật Minh lên trên phòng Sát cạnh phòng của cô Chỉ cho cậu vào đó ngủ tạm Mai về nhà sau Chân trước cô bước vào sau Chân sau Nhật Minh vào luôn phòng cô Tiện tay khóa trái cửa Linh điên ngửi lên ném cái túi sách Mắt đau đáo nhìn cậu ngủ trên giường của mình Này anh Anh đi sang phòng khác được không Không Ngắn củ một câu Linh nắm chặt hai tay thở phì phò nói Tôi để anh lên vì sợ anh tai nạn Tôi lại mang tiếng khắc chồng Chứ không phải để anh lên để anh ngủ chung phòng Nằm chung giường Ngủ chung không sao hết Tôi ôm em sẽ thích Tôi không cần, tôi muốn ngủ một mình Một hai thì có gì khác nhau Nào gửi áo khoác ra đi Tới trang rồi lên giường nào Tôi mệt lắm, mai còn lên công ty làm nữa lần là nữa chứng kiến Độ trai lì của Minh Đàn ông ngoài 30 mà không có tí nào đứng đắn Có lẽ nên nói Nhật Minh là đứa trẻ Tuổi 32 mới đúng Sống chết cậu không đi Hai người một đêm nhiều bất ổn Một người mỹ mãn khi được ngủ lại Một người tức anh ách không làm sao được Hai ngày nhanh lắm thoảng qua đi Sáng sớm hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong năm Linh được trang điểm lên Sinh như một cô búp bê Cô khoác lên mình bộ váy cưới sáng tinh Tối giản nhất Đơn giản là thế cô vẫn là một cô dâu đẹp nhất trong đời Trên lễ đường Nhật Minh mặc chiếc vét đen đầy quyền lực Ta đút túi quần Đứng trên bục chờ đợi cô được ba dắt vào Ba Linh cho tay cô cho cậu Ông vỗ tay hai người dặn dò Nhật Minh Tôi giao con gái của tôi cho cậu, mong là cậu sẽ cho con gái của tôi một cuộc sống hạnh phúc như đám cưới này. Con cảm ơn ba, con sẽ trân trọng, yêu thương Linh, xin ba cứ yên tâm. Ba Linh mắt đỏ hoe đi xuống, người chủ lễ chúc mừng hai người và tuyên bố hai người, người trao nhẫn cho nhau trong tiếng chúc phúc của mọi người. Hai người từ giây phút này chính thức là vợ chồng hợp pháp. Một ngày tiếp khách mệt mỏi, Nhật Minh tự trở cô về nhà trong khu nhà sầu quận Tân Bình. Bà mẹ Nhật Minh không thể ở lại Việt Nam Sau tiệc tối Hai người cùng đi với ông bà thông ra trò chuyện với nhau Sau đấy ra sân bay trở về Hàn Ở bên đấy Còn bà nội Nhật Minh đang nằm viện hôn mê Được bảo mẫu chăm sóc Về tới nhà Linh lê lết cái thân đau nhức về một gian phòng Hôm qua chính mình đem đồ qua để Đóng cửa Cô lấy đồ đi tắm Sau leo lên giường đi ngủ như ở nhà Nằm chưa ấm giường Nhật Minh ở ngoài đã gõ cửa rầm rầm Anh ở Mỹ quá đấy Em chốt cửa làm chi? Đi ngủ không chốt để cho con sói nó cắn à? Nhà không có sói Mà nó có cũng không cắn đâu Anh ớt cửa tôi làm cái gì? Khuya rồi về phòng đi, tôi đi ngủ Đêm nay ngủ thế nào được chứ? Chưa lan giường, đòi ngủ á Em tưởng bỏ Gì cơ? Minh, anh có muốn tôi tát cho anh tỉnh không hả? Em mới cần tỉnh đấy Nè Minh, anh có thể nghiêm túc một chút không? Tôi thấy sàm lắm Anh thế này không cần thay đổi gì. Em bây giờ né ra cho anh xem nào. Linh chắn trước cửa nhất quyết không tránh. Nhật Minh đứng trước mặt cô đe giả. Tôi đếm tới ba em mà không né. Tôi cho vào hôn em đấy nhé. Một, hai, ba. Em không tránh chứ gì. Nhật Minh tiến lại hôn. Linh vội né qua một bên. Minh Thuận Thế bước vào phòng đi tới tủ đồ lấy quần áo đi tắm. Linh hậm hực đi ra phòng bên. Mở cửa cô thấy phòng trống trơn. Còn tưởng là mình mệt quá quán gà nữa cơ Không tin Cô đi ra bốn cái phòng ngủ khác Đều một cảnh tượng Phòng ngoài 4 bức tường thì không có gì hơn Trở về phòng cũ Nhật Minh từ phòng 8 đi ra nói ngay điều mà cô nghi vấn Em không cần đi xem nữa Nhà này chỉ có 6 phòng ngủ Chỉ có một cái giường thôi Linh mở túi sách Mở ví tiền tìm tờ hợp đồng Cô tìm hết các ngăn đều không có Trong lòng cuống cuống, lục túi sách. Cô sợ nói rơi ra ngoài túi. Em tìm giấy tờ kia à? Ừ. Vậy thì không cần tìm nữa, anh xé rồi. Linh dừng tay quay ngoát lại nhìn Nhật Minh như ăn tươi nuốt sống cậu. Cái gì? Anh xé khi nào? Anh lục túi của tôi sao? Anh không lưu may như vậy. Anh là nhặt được đàng hoàng. Miệng nói tâm nghĩ. Nhặt được trong ví của em. Linh không tin, cô truy vẫn cậu. Anh khai mau anh không cần lừa đảo tôi. Anh nhặt được thật mà Em cứ nghi ngờ cơ Nhặt được chỗ nào, vào khi nào Em hỏi mà cứ như điều tra tội phạm thế Nói mau Nhật Minh ngồi trên giường Trên người chỉ có cái quần sóc Phía trên cờ trần Cậu ngồi xế tóc lấp lường nói Anh nhặt được hôm qua Ở trong phòng này Khi nào Giờ thì không biết Em chỉ cần biết là anh xé rồi Chúng ta chính thức là vợ chồng Còn bây giờ em ra xế tóc cho chồng nào Tôi mặc kệ anh đấy chúng ta vẫn là hợp đồng em không xế tóc cho chồng ấy là sáng mới được đi ngủ đấy kệ anh Linh lòng tức ra máu bởi vì cô leo lên giường lấy gối chăn ở giữa rồi mới trùm chăn kín mít rồi ngủ Nhật Minh sấy vội vàng cho khô tóc tắt điện lên giường nghi ngủ sáng hôm sau dậy cô giúp việc tới làm việc Nhật Minh đi làm Lúc cậu đi cô còn ngủ nướng Căn dặn cô giúp việc không cần gọi cô dậy Cứ để cô ngủ tới đủ giấc thì tự dậy Cơm chiều hai người ăn sớm 7 giờ cậu chở cô tới chỗ làm Cậu theo vào với lý do Cổ lỗ sĩ là Vợ chồng mình chưa vừa mới cưới Không thể tách ra lâu đâu Đi theo em cho hâm nóng tình cảm Tôi cũng làm kinh doanh Em chỉ cần ngồi tu tiền thôi Tôi giúp em quản lý nhân viên Giải quyết vấn đề Linh không lái nói lại được Cuối cùng đầu hàng để cậu theo vào Một tuần sau về chung nhà Hai người có tranh chấp Co nhường nhịn nhau Mẹ Linh gọi điện thoại Nói hai người về nhà ăn bữa cơm gia đình Hôm nay chủ nhật Hai người về nhà Linh sớm Anh hai cùng ba cô ngồi nói chuyện với Nhật Minh Cô theo mẹ vào bếp phụ nấu nướng Anh ba cô đi vào Uống nước bắt đầu là con đĩ bám đuôi Ê Linh Lấy Nhật Minh thấy sao Linh không muốn trả lời Ai rẻ mẹ cô cũng mong chờ cô nói chuyện Dẫu dĩ cô nói Con với anh ấy bình thường Anh ba cô như thần trợ công Theo đuổi không dứt cái đề tài Gớm, mày cứ khiêm tốn Thằng Minh đẹp trai, có tiền Lại trưởng thành Coi như mày con nít con nôi đâu mà bình thường chứ Chẳng sướng quá, về nhà luôn lại còn sĩ dởm Mẹ Linh cứ cười Linh hận không thể bịt cái loa chuyển phát thanh của ông lại Cô hồi nào thích mà sĩ dởm chứ Ông nói cứ như nằm dưới gầm giường nhà người ta không á. Ông cứ nhe răng ra cười. Cười thì đẹp, nếu là gái chắc là đổ máu mũi nhập viện hết rồi. Thế mà Linh nhìn thấy nó chướng mắt thế nào ấy. Ai bảo ông khịa cô làm gì. Bữa tối đoàn viên vui vẻ hạnh phúc. Tối muộn hai người xin phép trở về nhà riêng. Trong lòng ai cũng có men say. Ngủ chung giường cả tuần rồi. Linh chẳng nói gì nữa. Cô lăn ra giường ngủ. Xét thấy thai được gần 3 tháng Nhật Minh chở Linh đi bệnh viện Làm mấy cái kết quả xét nghiệm Chiều về cậu trở về phòng khám tư Ngay đường Trần Nhân Trung siêu âm Nằm trên bàn Tay của Linh ướt nhẹp Lần thứ 2 trong ngày nằm trên chiếc giường này Cô vẫn khẩn trương tim đập thỉnh thịch Nhận thấy cô lo lắng Bàn tay lớn đủ ấm áp Nắm lấy đôi tay mồ hôi an ủi Em đừng lo Có chồng ở đây Hai vợ chồng tình cảm quá Em bé biết sẽ vui lắm đấy. Bé con được 11 tuần rồi nhé em. Thai hiện tại xem rõ bé trai gái chưa ạ? Tạm thời tầm này xem chỉ đúng tầm 50% thôi, để 20 tuần lên xem là 90% đúng đấy. Linh cười cười, hai người nhìn nhau chào bác sĩ, ra xe chở nhau về. Cơm tối ăn xong, Nhật Minh lấy xe đi đâu đó, Linh thì trở về phòng uống sữa bầu xong rồi nghỉ. Thai lớn rồi. Tính nét mẹ bầu càng mẫn cảm hơn Ở nhà ngủ một mình Lâu lâu cô ngó ra ngoài Vẫn chưa thấy cậu về Lòng trống trải Cảm giác này từ trước tới nay Cô chưa từng trải qua Cô không biết Gần hai tháng nay Hai người sống chung Nhận minh xăm chăm Quan tâm cô rất nhiều Khiến cô ỷ lại Tối đến Dù là chủ tịch công ty lớn Mọi cuộc hẹn khách hàng Cậu đều để tổng giám đốc đi Còn mình theo cô Đi quán nhậu quản lý Em đã uống sữa chưa? Tôi uống rồi Vậy dạy ăn thêm ít bánh kẹp này Tôi no rồi Không ăn đâu Nhật Minh kéo cô lên bế ra ngoài ghế sofa Đặn cô ngồi ổn Chính mình ngồi một bên Mở hộp đồ ăn ra cảm giảm Em ăn nhiều một chút Người như que củi thế này Lấy đâu ra sức mà mang bầu chứ Linh Chu miệng lên nói lại Tôi hiện tại 47 cân mà anh Em thấy ai có thai 3 tháng đến rồi Mà vẫn 47 cân không Thì từ từ mới lên được chứ thôi, há miệng ra trồng bón cho này. Linh ngại ngại né, Nhật Minh trừng mắt. Em nghe lời xem nào Linh, em 23 tuổi rồi mà cứ như con nít thế. Bỏ xuống đi tôi tự ăn được. Không, em há miệng ra, tôi bón không cái tay đấy. Em còn không há, tôi hôn cho em chừa bây giờ. Bướng, quá bướng. Anh dám. Cứ thử xem, anh là đàn ông không phải là phụ nữ. Lượm cái sắc lẻm mới tình nguyện há cái miệng ra cho người ta bón cho ăn Ngon không? Bình thường Linh tỏ ra không ngon lắm Nhận minh tưởng thật nếm thử rồi trách Ngon thế này mà kêu bình thường sao? Linh mặt xị ra mấp mái môi Thì ngon Cứ thành thật thế có phải là đáng yêu không? Tôi không phải mèo mà đáng yêu Vậy làm sư tử ha? Linh hét lên Ai là sư tử? Em đó Minh, anh thích to đầu đấy à? muốn làm gì? Tôi đang bình thường đẹp trai ngồi ngồi thế này, sang cái đầu heo cho ai nhìn chứ? Biết luôn. Ừ. Hai đứa giải quyết xong hộp cua sốt bơ, đi đánh răng rửa mặt, kéo nhau lên giường nằm. Gần tháng Nhật Minh ngủ chung giường, nhưng tuyệt nhiên không xâm phạm tới cô, ngủ đúng bổn phận. Hôm nay cậu nằm sát lại, hơi thở và gáy cô hơi nhỏ, giống như trưng cầu ý kiến. Vợ cho anh ôm được không? Chanh ôm tí thôi, anh biết trước Khi cưới anh sai rồi, anh hôn em không được sự đồng ý. Tôi không giận gì anh. Không giận thì cho ôm. Tưởng ôm sao, hôm qua hôn rồi mà. Thì đều giống nhau mà. Được sự cho phép của nóc nhà, chàng trai lần đầu biết yêu, lần đầu chủ động với một cô gái. Sau 32 năm độc thân, cô độc với sự nghiệp. Hôn cái nhé vợ. Đầu óc ong ong một vòng, mặt đối mặt, Nhật minh ôm lấy cô cuối đầu đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn. Người đàn ông ấy lớn tuổi là thế, thế mà hôn lại ngây ngô không có kỹ xợt. Sự thật chứng minh 32 nồi bánh chưng xanh trong tim, tiếp xúc thân mật với khác người khác giới suy nhất, một người đang mang trong mình giọt máu sự kết tinh vô tình trùng hợp khiến người đó biết quan tâm một người, yêu một người thú vị cỡ nào. Thế không? Lĩnh Mạc Cỡ tay vuốt gọn tóc dài trên trán. Giọng nói tình tứ như dây đàn violon bên tay Vợ có yêu chồng không? Anh yêu vợ Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Yêu vợ cái tính bướng bỉnh Không yêu Thủng nước lạnh tạ thẳng vào mặt Nhận minh tay xoa thắt lưng Cô rào rạt nói Không yêu mà đáp lại người ta Nói xạo không phải đường Nói thật Không yêu là chồng đi cặp kè đấy nhá Nói thiệt cho mà biết Khối cô đang xếp hàng chờ không đó vợ Linh mắt lào đảo liếc cái sắc lẹm, tay sách tai cậu cảnh cáo. Đi đâu? Nói lại. Ông Minh mặt tím ôm tay ngồi dậy, xoa cái tay đau. Thì em không yêu chồng còn gì. Linh giận cười. Đi luôn đi, giờ chưa muộn đâu. Anh đã đi đâu? Mới nói đùa tí. Linh hử lạnh, xoay người vào tường ấm ức nói. Chính cô còn không biết cái giọng có bao ủy khuất tùy thân đâu. Muốn đi gái á? Đi đi, về bà cắt Nhận Minh lạnh sống lưng ôm lấy vợ xin lỗi Chưa có Nóng nảy mất khôn Về sau cả đời móc mạng nhiện cho coi Sợ gì Không có thằng này thì có thằng khác đẹp trai đầy kia kìa Nhận Minh ôm cô chặt đến khó thở Cộng nghiến răng lầm bẩm Em thử đi tìm thằng khác xem có đẹp như tôi Chiều vợ như tôi Quan trọng, sức khỏe tốt Phát một chúng đích ngay không đồ em tìm thấy đấy Linh lần đầu, mình đẩy sao sáng, cô than ối giời ơi. Lão chồng già này của cô tự luyến xếp số ai thì không có ai dám kêu số 1 đây mà. Lại ông tôi ở bụi này, mặt dày đôi khi nó còn biết xấu hổ. Ít nhất người càng thành đạt thì càng cần mặt mũi. Mặt mũi đẹp như sao hàn, giống như tỷ phú. Thế mà, thôi, chả biết nói sao nữa. Mỗi ngày một phát hiện, đến tháng thứ tư của thai kỳ, khám định kỳ xong, về chỗ phòng khám tư xem bé giống ba hay mẹ thai khỏe như ba mẹ, lần trước bác nói bé trai gái vậy. Nhật nói bừa, giống mẹ à? Ừ, thế lần này chính xác nhé, bé giống bố, yên tâm đi. Ôi giời, ông Minh cười như trúng số, cậu ta gọi điện khoe khắp xáp là có con trai rồi. Ba mẹ chồng nghe tin mừng khóc luôn, nhất là mẹ chồng của Linh, bà cảm ơn cô đã cái thằng con trai ế của bà đi, có tặng luôn đứa cháu đích tôn, bà không biết nói sao nữa, chỉ biết cảm ơn con dâu thật nhiều. Đêm dài thiêu thân Đấy là người ta nói những cô gái lẳng chơi Những anh chàng đi bay qua đêm Chưa vợ chồng Linh Tinh thần tự giác rất tốt Nhật Minh lấy quần áo đi tắm Khi vào trên tóc còn vương vài giọt nước Cậu luồn vào áo Ôm lấy cái bụng đã nhô lên của Linh Con đạp chưa? Lâu lâu có Có khó chịu không? Không Vợ Gì? Sao mà trả lời cụt ngủn vậy? Thế phải trả lời sao? Nhật Minh nhoẻn miệng cười Thả hơi thở ghé sát tay thì thầm Phải nói Chồng yêu hỏi gì vợ đấy Buồn nôn Em không tình cảm gì cả Mất hứng quá Linh nghẹn lại Giả vờ nhắm mắt cho qua đi cảnh ngượng ngùng trong phòng Ngượng gián sát tấm lưng gầy Linh mặt càng nóng Cô hai tay nắm vào nhau lý nhí nói Anh ngủ lại không mặc áo nữa rồi Không mặc cho nó thoải mái Em không thích sao Ôm thế này mới thích nè Hay là vợ cũng cởi ra đi Thuận tiện cho anh ngắm tí Đồng ý không Cỏ ra cho chồng kiểm sai xem nó lớn hay chưa Hay là vẫn hai lưng Linh ơi đó xem tương đối to với mặt bằng chung Bây giờ có bầu nó còn lớn hơn nữa Khi cha Minh cố tình nói vậy cho cô xấu hổ Cãi lại để cậu tai chiếm thế thượng phong thôi Linh còn lâu mới mắc Miu Ở đấy là mấy tháng trước thôi Chưa giờ này em Linh xấu tính, có chút thích anh Minh đậu hũ rồi, nên chưa chắc không mắc âm mưu của ai đó đâu. Thật là nhát như cọp mẹ. Tiếng lòng của Linh gào thét rung trời, cái tay bất giác túm chặt cổ áo vội vàng biểu quyết ý kiến. Anh Tính làm gì? Làm gì đâu. Linh thở ra một hơi, cả người cô căng thẳng quá, mồ hôi ra như tắm. Nhật Minh gan to vuốt tấm lưng thẳng, da thịt nhớt nhát. Cậu ta cười nhạo hỏi. Em xốt sao, ra nhiều mồ hôi thế Không Không Giọng nói lắp bắp không rõ lời Nhật minh càng cản rỡ, vuốt ve lại càng lớn Để anh xoa cho hết nhá Đau ở đâu cho anh xem nào Linh im lặng, cô nín thở Không dám nhúc nhích 10 phút sau chịu không nổi, khiêu khích cái bàn tay bậy kia Cô ngồi nhộm dậy Phát vào tay rồi quát Nói thì nói Tay cứ sở mó lung tung thế Anh có tin là tôi tống cổ anh ra ghế sofa ngủ không hả Ơ em buồn cười Đang ngủ dường êm có vào ôm sớm muốn chết Chui ra sofa ngủ chi cho nó khổ chứ Anh ôm tôi ngủ khó thở lắm Nhật Minh ngồi dậy ôm chặt eo Kéo chăn trùm kín hai đứa Mở miệng Ôm thế này sướng tê tái còn giả bộ Linh bị cậu nói trúng tim đen Xấu hổ quá ngậm miệng im như ve sầu Nói gì nữa không lẽ bảo Ừ ôm đi Kiểu mời gọi vậy Linh mặt giày như mò Cô đảm bảo không dám nói Cô vốn mặt mỏng như cái bánh tráng Động tí là đỏ Động tí là tự ái Linh Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi Tiếng thở dài nói ra tâm trạng của người đối diện Đang gánh chịu Linh không hiểu nên nói gì Nói cô yêu Minh sao Cô chưa yêu Nói cảm mến có lẽ đúng Nhật Minh kéo cô ôm chặt trong ngực Giọng cậu thay đổi không còn cọt nh như trước không lạnh lùng quyết đoán như khi làm việc giọng cậu đặc biệt ấm cậu nói lên cõi lòng của mình cho cô nghe cũng nói ra sự khó chịu trong lòng bấy lâu em chỉ cần nghe đừng nói gì nhá Linh không gật đầu hay lắc cô lựa chọn nằm im trong vòng ngực rộng lớn đủ cha chở cho cô Linh em biết không Anh vốn tính tình nhạt nhẽo từ khi học hết cấp 3 anh đã phải theo ba đi học cách kinh doanh, Sáng học tại trường đại học, tối về cùng ba đi gặp khách hàng. Những ngày đấy công ty mới phát triển, đâu có nhiều mối làm ăn tự động đến hợp tác như bây giờ đâu. Anh nhớ vào một năm anh vừa tốt nghiệp ra trường, 22 tuổi, ba lo chạy ngược chạy xuôi để hợp tác với công ty lớn. Mẹ ở nhà không rảnh, ba phải chăm sóc bà nội anh bị tai biến nằm liệt một chỗ. Anh khi ấy nhìn bạn bè trang lứa yêu đương hẹn hò, anh ngưỡng mộ lắm. Hồi còn cấp 3, Nhà ba mẹ gom vốn kinh doanh nợ nần Nói anh nào dám yêu đương Thời đó Thích là thích thôi Đâu phải là ái như mạng của mình đâu Bạn bè lâu lâu có nói thẳng với anh Minh Mày bị bê đê à Lúc đó anh còn trẻ nông nổi Anh tức lắm Rõ ràng mình là trai thẳng Thế mà nó nói mình cong Sao không bực cho được Nhưng một người nói thì tức 10 người nói anh xem như gió thoảng bên tay Nên bây giờ anh chỉ có vài đứa bạn thân. Nói chứ bạn nó không ai bằng tuổi anh. Có thằng Quân là 30. Còn lại đều 27, 28, 29 tuổi. Thời gian càng trưởng thành phải tiếp quản công ty. Anh đi từ cái chức nhân viên văn phòng. Ngồi lên vị trí này hôm nay không phải lâu. Cũng không phải quá ngắn. Là 10 năm. Trước đó 5 năm thời sinh viên phải học tập giao tiếp với ông lớn. Tính tỉnh anh trở nên đứng tuổi. Khi trẻ làm nhân viên quèn. Cô trai đẹp nào, cô gái nó theo Lúc đó mà lấy anh cũng chưa chắc yêu Khi bỏ lên vị trí cao hơn Thì lại phấn đấu cố gắng đạt được Chỗ mình đề ra Ngày ngày ngồi lên chỗ Mà người khác mơ ước thì gái rất nhiều Mà không ai không mê tiền Mê địa vị của anh 32 tuổi, không một mảnh tình vắt vai Nói không có ai tin Linh, em biết không Anh chưa từng nắm tay một cô gái nào Anh ôm em, ngủ với em Là anh say diểu Lần đầu anh chạm vào em, anh tưởng nói tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em say, em có nghe thấy hay không? Anh không rõ. Anh chỉ biết anh sẽ chịu mọi trách nhiệm với em. Em làm anh tức giận, xấu hổ. Sáng sớm em bỏ đi, không để lại thứ gì, báo cho anh biết em là ai. Cảm giác bị người lạ, làm xong bỏ đi nó khó tả lắm. Anh gọi điện tra lại lịch của em, lại còn bị tên bạn thân cười vào mặt chứ. Mấy ngày nay anh mới có số điện thoại của em. Anh gọi cho em không được Anh lại càng bực mình Ngày hôm đó trên công ty anh Phát hỏa đến cả công ty Không một ai dám hé răng Họ mỗi khi thấy anh như vậy Em biết họ nói gì về anh không Linh đang nghe hàng say Bị hỏi bất ngờ cô ú ớ Anh hỏi gì cơ Chán Linh quá Linh từ nãy tới giờ có nghe tâm sự không vậy Có anh nói tiếp đi Nhận mình nhìn cái môi chui chu lên Cậu hôn nhẹ một cái lên ôn nhu rồi nói Anh đang hỏi vợ đấy, em có biết là trên công ty nhân viên họ gọi anh là gì mỗi khi anh nóng tính không? Linh xoa tẩm suy tư, chắc gọi anh là cái tên xếp lập dị chứ gì? Không có, họ nói anh là xếp nổi máu điên, chạy nhanh kẻo xui xẻo. Ờ, họ nói đúng đấy, anh lâu lâu cứ điên điên khủng khủng, tôi còn khó đỡ nữa là. Nói xấu chồng không hay đâu Linh, sợ quá. Sau đấy, Nhật Minh nói đốt cháy lòng của mình ra. Linh nghe mới biết người chồng hờ này của mình có chỗ đáng thương, cũng có chỗ đáng trách. Nhật Minh mặt tựa vào mặt của cô, mũi chạm mũi, giọt nước mắt rơi. Linh cảm nhận cậu rất khổ sở mới nói ra nhiều như vậy. Linh, đồng ý làm vợ anh được không? Anh hứa cả đời này chỉ yêu em, người phá đời trai của anh. Anh sẽ yêu thương, lo cho mẹ con em đầy đủ. Gận đầu nhé vợ. Linh tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông đối diện Người đó hơn cô gần 19 tuổi Có sự nghiệp, có mọi thứ Cô không vô cảm Cô có trái tim, có mắt nhìn Cô biết thời gian qua Nhật minh quan tâm cô Lo lắng, lấy lòng cô nhiều hay ít Cô rung động rồi Cô gục trước người chồng, trước lạ sau quen này Đừng nghĩ quá nhiều Em chỉ cần lo cho mình xinh đẹp Mọi thứ hãy để anh lo Anh là bờ vai cho em Mỗi khi mệt mỏi, có thể gối đầu Anh cũng có thể là một người tình của em Mỗi khi em chán anh Linh giận vỗ má Vòng tay giang rộng Ôm cô thật chặt Hai trái tim một nhịp thở Họ hôn nhau Nụ hôn chân thật nhất Nụ hôn chứa đựng sự tự do Sự thấu hiểu qua ánh mắt Cửi chỉ Đôi mắt nửa hiếp đầy quyền lực trước bao người Giờ nói chỉ sâu thẳm Chứa đầy sự yêu thương Tha thiết của ông chú già Dành cho cô vợ trẻ Đêm khuya Trước giường bốn chia đôi Bây giờ một cặp đôi ôm nhau Nói cho nhau nghe tâm sự trong tim của mình Vợ của anh Em có biết không Em rất đẹp Em đẹp nhất trong tim anh Anh biết là anh có thể nhường nhịn em tất cả Chỉ cần em dành cho anh một chút tình cảm Nhỏ thôi Anh không lấy hết đâu Em hãy san cho ba mẹ Cho con của chúng ta sau này Em muốn anh thế nào anh sẽ nghe em Chỉ cần em nói bên phải Anh sẽ không quẹo trái Anh đã trưởng thành, anh có định kiến riêng Nhưng em yên tâm Anh sẽ không để em bận tâm, lo âu, sợ hãi Bởi vì anh yêu em hơn bản thân mình Vợ trẻ con của anh Em không biết Anh đã từng tò mò đọc xem Nam nữ làm chuyện ấy không an toàn Liệu có khả năng có thai không Anh từ mù đường tới trở mong Anh mong em có thể để cho chúng ta tình cảm bước thêm một bước Em không biết Nhìn tờ giấy kết quả mà em đã có thai Anh nhìn đi nhìn lại Tim anh muốn rụng ra luôn vì hạnh phúc đấy Tuổi này anh cần một người vợ Muốn có một đứa con Mỗi khi đi làm về Vợ con đứng ở cửa chờ Chỉ cần như vậy anh đã hạnh phúc lắm luôn Vợ hứa là không được thất hứa đâu đấy Yêu và thương anh biết chưa Anh hiện tại chẳng có gì ngoài tấm thân già này gán cho em đấy Anh sẽ theo em cả đời Bỏ anh không chịu đâu Nhớ lấy không được quên đâu đấy Nhật Minh thủ thì thổi bên tai Khiến Linh cảm thấy mình hơi vô lý Cô có chút quá đáng Quy kết lại là cả hai cùng sai Mình sai khi trêu cô quá đáng A đời thủ nhà ai Gọi điện đòi con nhà người ta bồi thường giá Khai chai 100 triệu Cô chưa khóc đã kêu Đây đã khóc trước Mà đời kỳ lạ thật đấy Thử hỏi nếu hai người không ông thế này bà thế kia Thì liệu có gặp nhau hay không Con gái bao giờ cũng thiệt hơn đàn ông Cô trải qua đêm đầu, cậu cũng trải qua. Cô đâu nghĩ tới việc mình sợ quá chạy lấy người lại khiến cho người đàn ông ấy để lại câu hỏi trong lòng chứ. Duyên phận là thứ chẳng ai lường trước được. Anh yêu tôi. Anh có nghĩ đến từng tin nhắn anh nhắn ấy khiến tôi càng sợ hãi, càng cảm thấy mình hư hỏng hay không. Đêm đó gặp anh về tôi đã khóc. Sự ngày tôi biết mình có thai, tâm lý hoảng loạn, không phương hướng. Anh trêu đùa vô tình khiến tôi lầm tưởng là anh không nhận con Tôi khổ sở suy nghĩ mấy ngày Mới dám đi kiểm tra Tôi đã từng muốn bỏ đứa con này Bởi vì nghĩ ba của chúng không nhận nó Sau khi con bạn tôi nói hết lời hết cái Tôi vì ái náy lương tâm Không có can đảm bỏ đi giọt máu của mình Thật may anh nói là anh nhận Khi đó dù biết tôi không cảm kích anh chút nào Tôi chỉ cảm thấy chán ghét anh Chúng ta kết hôn bằng thỏa thuận Tôi không tin anh Tôi chỉ tin bản thân của mình Đừng khóc, anh đau Nghe lời đi, ai sẽ không làm em buồn nữa Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối được rơi nước mắt Khóc xấu không đẹp đâu Em phải cười nhiều mới trẻ đẹp được Ừ Cứ ở cụt ngủn thế nghe chán chết Kêu tiếng chồng ơi xem nào Không kêu, ngại lắm Ngại gì nữa mà suốt ngày ngại Ngủ cũng ngủ, sờ cũng sờ Quan trọng chỗ này có giống độc quyền của ông chú này đây Miệng nói, tay chỉ chiếc bụng hơi nhô lên, lời nghe lời nói ngọt như đường mật, cô hờn trách. Sao anh nói ngọt thế? Ngọt thế có lọt tim em không? Miệng ăn đường mía, nói ngọt này tán gái giỏi lắm đây. Anh chỉ nói cho một mình vợ anh nghe thôi, không tin? Tin đi, tin anh em sẽ hạnh phúc. Linh nói ra khúc mắc trong lòng, cô cười khanh khách, Nhật Minh ôm cô trong tay, hôn cô. Mọi thứ mệt nhọc mấy tháng qua tan thành mây khói tay cậu đi vào áo Linh vội vàng cầm tay của Minh ngừng ngay như ông chú anh nhớ anh chỉ kiểm tra thôi hứa là không làm gì đâu không được đâu anh xin Linh đấy Linh thương Hải ông chồng già nhà mình giả bộ ngứa ngẩn mặc cho ông làm b bụng Li ngày một lớn cô tăng cân may sau là chưa quá mập bữa nay anh ba của Linh tới nhà chơi Nhật Minh đi làm, trong nhà chỉ có hai anh em ngồi chơi xem phim. Dạo này hai đứa tiến triển thế nào rồi em gái? Tiến triển rồi hả anh ba? Anh ba đừng có nói dạo này quen em, quản lý ý, bên ngáo nha. Anh đang quan tâm em đấy. Hai đứa cưới nhau về kết thai. Lúc đấy anh nên ngăn lại, nhưng mà anh đã không ngăn. Mày có trách cùng anh hai không đấy? Em không, em và anh ấy sẽ không chia tay. Chúng em sẽ sống chung hòa thuận. Anh ba đừng lo lắng Anh không ngăn cản Mới cho em một cuộc sống hạnh phúc Cho em người đàn ông thương em Sau này ra sao em không biết Nhưng mà hiện tại là em vui vẻ mà Vậy anh yên tâm rồi Em gái cứ hưởng hạnh phúc Nếu mà Nhật Minh phụ bạc em Anh sẽ đánh cho nó tỉnh luôn Em cảm ơn anh ba Ơn Huệ gì Chỉ có em hạnh phúc Ba mẹ với các anh mới bớt lo Dạ Thôi anh về nhà đây Đi nghỉ đi, bụng bây giờ đã tháng thứ 8 rồi đấy. Qua tháng sinh rồi không cần đến quán nữa, không nguy hiểm. Vâng, anh ba về nhá. Có người anh độc miệng, tâm sâu sắc, hạnh phúc thế đấy. Thân mình ngày càng nặng, cơm tối ăn xong, nằm trên ghế sofa xem phim. Linh cảm thấy mình đang trải qua một giấc mộng tình yêu. Lỡ một đêm xuân, có chồng đẹp trai, có con sắp chào đời, được làm mẹ ở tuổi 25. Bình đậu hũ, hở... Nếu bây giờ có người cho em 100 tỷ Nói em đổi chồng ấy Anh nghĩ là em đổi không Mình đỡ Linh ngồi dậy tựa vào người của mình Cậu ta kể sát tay rồi nói Anh có tài khoản 200 tỷ đấy Em nên suy nghĩ kỹ đi Linh ngẩn đầu chán tựa cảm Minh nhỏ giọng Em không cần suy nghĩ Em không đổi Em lựa chọn rất đúng Anh đẹp thế này đúng không vợ Ừ Hai người môi kể môi Nụ hôn lần thứ nở trong ngày Căn phòng tối màu ngày trước Này đã được sơn màu sáng hơn Linh đỡ Minh nằm xuống giường Lấy con khủng long to cho cô tựa lưng Tay cầm lọ dầu dưỡng ra Lên giường kéo chân cô để lên đùi của mình Lấy lòng vợ rồi nói Vợ để anh massage cho vợ nhé Làm tốt sẽ có thưởng Ok nóc nhà Linh hạnh phúc cười Minh biết hai người tuổi tác chênh lệch Cậu luôn học hỏi những câu chen của giới trẻ nói chuyện Để nịnh cô vợ trẻ con nhà mình Chính sự nhiệt tình ấy đem hai người trở nên gắn kết, không có sự xa cách về tuổi tác. Hai người díu dít cuốn quyết bên nhau, làm người ngoài ghen tỉ, không ba, không tụ tập bạn bè, không đi chơi. Chỉ hai người trong ngôi nhà đầy sự yêu thương nhau, sự chiều chuộng vô điều kiện của người trưởng thành. Qua chơi nhà mẹ, trên đường về Linh ghé vào tiệm 24 giờ mũi ít đồ để tối hai vợ chồng chở nhau đi dạo ngồi nghỉ ăn dois hai người đèo nhau đi trên đường, ngắm cảnh nhộn nhịp của người Sài Gòn, đi qua công viên Lê Thị Giêng, Nhật Minh tạt vào gửi xe, tay nắm tay đi dạo hít thở không khí trong lành. Em mệt không? Không, đi cho sau dễ sinh mà. Mệt thì nói để anh tìm chỗ ngồi nghỉ. Nhật Minh thay cho mình bộ vest, đi mặc vào bộ đồ áo thun quần sóc, giá trị, con người được giấu khéo đi. A nhìn cậu hiện tại nói cậu là ông chủ của một tập đoàn chứ? Họ chỉ trông thấy một người đàn ông chăm sóc vợ bầu Từng ly từng tí Đi tầm 30 phút Linh hai chân tê dần Cô nói cậu tìm cái ghế ngồi nghỉ ăn chút đồ khuya Nhận minh để ý xung quanh nói thầm Linh Em nhìn kìa Bọn họ là một cặp đôi đấy Linh nhào mắt nhìn cái ghế cách cô và cặp đôi ngồi sát nhau Đêm tối cô nhìn không rõ Mắt Linh bị cận hai độ Càng không nhìn được Họ làm gì vậy Họ đang hôn nhau. À, mình cũng thử đi. Linh mất tự nhiên, nghiêng đầu ghé sát mặt cậu, tiếng mũi kêu nói. Mình lớn rồi không học theo được. Mình ôm chiếc bụng vượt mặt, kéo cô sát vào lòng. Cậu đặt lên đôi môi mềm nụ hôn, còn cố hứng khởi nói. Thử mới biết cảm giác hẹn hò, lớn hay nhỏ do chính mình. Anh muốn em được trẻ như tuổi thực, anh sẽ không để mình quá già. Ừ, đúng vậy. Khi yêu một người và được yêu người mình yêu Nó hạnh phúc lắm Mình được là chính mình Còn 10 ngày nữa Đến ngày dự sinh Mẹ chồng Linh không thể về Việt Nam Mọi chuyện bà gọi điện nhờ bà ngoại chăm sóc giúp Sau cháu lớn Bà nội chuyển biến tốt Cả nhà sẽ về chơi xung vầy Nhật Minh không lên công ty làm nữa Mọi giới tờ quan trọng Thư ký sẽ đem về nhà cho cậu đọc rồi duyệt Còn lại việc khác Tổng giám đốc làm thay hết Cậu nghỉ ở nhà chuyên tâm chăm sóc mẹ bầu, chờ chào đón thành viên mới. Chợp tối còn đùa giỡn với nhau. Em bao giờ thì đau đẻ nhỉ? Không biết nữa, hôm nay hạn rồi mà chưa thấy dấu hiệu. Cứ từ từ đến giờ con sẽ ra. Ừ nhỉ, có chạy mất đâu, là anh lo xa. Nửa đêm đang ngủ ngon giấc bụng dưới chuyển đến cơn đau, nước ối rỉ ra, Linh ngồi trổm dậy vỗ người Nhật Minh la to. Dậy dậy, mau đẻ rồi." Minh bật dậy, nách kẹp giấy tờ, tay ôm ngang cô chạy đi ra ngoài, lấy xe lái tới bệnh viện. Linh nhập phòng nhập sinh, mình lấy điện thoại gọi cho ba mẹ vợ, báo tin vợ cậu đã nhập viện. Sau một ngày một đêm, hai mẹ con ra tới gặp mặt nhau. Nhìn chồng mình bế con trai, lĩnh mắt đỏ gay gắt vì xấu hổ. Khi đau, cô mặc cho chồng ở bên lo lắng khuyên can, cô kêu gào, chửi chồng như hát nên bác sĩ đỡ đẻ còn cười trêu. Em có phúc lắm đấy nhá. Em chửi cậu ấy mặt không kịp, cậu ấy vẫn ở bên em là mừng đấy. Con người nghe vợ kêu gào là chạy mất rồi, nào còn lo lắng gì nữa. Nằm phòng riêng chỉ có hai vợ chồng, Nhật Minh danh ma lắm, cậu ta cứ lấy thấy cô cho con uống sữa là sẵn bắt tắm tắm kể lễ. Mình tính ra mới được sổ, thế mà ông tướng này nó được ngậm luôn rồi, Thiệt là khổ số khổ mà. Linh Hay là em cho con uống sữa ngoài đi Không lo không đủ đâu Anh nuôi dư sức Tí anh gọi mẹ mai vào thăm em mua sữa cho con nhé Chứ để nó ngậm như vậy hỏng hết Sau này anh dùng thế nào Nói nhiều quá bị vợ mắng Thì mặt xị ra Như trai mới lớn bố bố nói Em không thương anh tí nào cả Lúc trước nói anh thử thì không chịu Bây giờ ông tướng nó giữ khư khư thế kia Sao sao anh có thể ngẩn cao đầu trước nó Linh hết cách chỉ biết thỏa hiệp Cô sẽ cho con uống song song Để sau này lớn lên chút Sẽ cho con uống sữa ngoài Người nào đó mới tư tỉnh lên một tí Lấy một ông chú không phải là dễ đâu nhá Khi ông giở cái tính hâm hâm ra thì đau đầu lắm Ở viện một tuần Gia đình ôm nho về nhà ở cữ Mẹ Linh cách một ngày tới một lần trông cháu Dạy cho hai vợ chồng cách chăm con Nhật Minh không biết tìm đâu ra mấy cách chăm sóc ra cho mẹ sau sinh cậu cứ sáng ra đẻ vợ xông thuốc, chiều tối ép cô nằm ra, cậu lấy muối lăn bụng. Theo như cậu nói, anh đọc trên Google người ta bảo thế. Chiều đến, cậu lấy rượu ngậy ở đâu ra bôi khắp người cô, nói là bôi cho sao nó đẹp. Lĩnh trước vô tâm để ý, tâm thần đều tập trung vào trong bụng thai nhi, bây giờ nhìn chồng chăm sóc mình mà cô rơm sớm nước mắt để cảm động. Bé trai bé bỏng, sợi dây kết nối gia đình hạnh phúc của ba mẹ. Được đặt tên là Nguyễn Nhật Vũ Tên ở nhà gọi là Vũ luôn Một tháng qua Bé Vũ tròn một tháng tuổi Gia đình không tổ chức linh đình Nhận binh ý muốn ngày này cúng tuổi mụ cho bé Rồi gia đình quê quần bên nhau cho tình cảm Nếu tổ chức Thì để bé thôi nôi một tuổi tổ chức sau Bé hiện còn nhỏ Tránh gặp nhiều người không tốt cho bé Tóm lại Ông chú lo cho vợ con ổng ông vẽ ra một câu chuyện để qua mắt thôi Con được 5 tháng tuổi Bé sống ba nó như hai giọt nước, Linh Nhiệt mà ruột thắt gan, cô bắt đền ông chồng già nhà mình. Bắt đền anh đấy, em mới là người mang nặng để đau ra con trai, sao bây giờ nó sống anh thế này? Em đi đẻ thuê à? Nhật Minh phỏng mũi ôm vợ dụ hoặc. Con lớn rồi, ta sinh đứa nữa nhé vợ. Không được, em vẫn còn chưa khỏe đâu. Em để anh chết già đấy à? Người ta sinh xong 3 tháng là được. Bây giờ con 5 tháng rồi. Linh ơi em làm tranh khổ quá mà Anh 32 năm được lên giường trải nghiệm Có lần đến nay Cấm anh hơn một năm Anh sắp héo bị chở vợ đấy Đêm nay Linh tắm xong Con trai đã ngủ bên cạnh giường nhỏ Ông chồng già hí hưởng lấy đồ đi tắm ra Nhẹ một cái lên giường hôn vợ như con hổ đói lâu năm Hơn một năm làm chuyện này Mà Linh mặt đỏ thẻn thùng Mình cấm rủ quá lâu Một đêm cậu đòi tận hai lần tới mức Cô vợ ngất xỉu không chịu nổi Sáng sớm con chưa dậy Linh tỉnh nghe tiếng nước trong phòng tắm tí tách Cô biết chồng cô đang tắm dịu mắt ngẩn đối diện với Minh từ nhà tắm đi ra Linh hét toáng lên Minh anh làm cái gì đấy Nhỏ giọng đi con dậy bây giờ Sao không mặc đồ Mặc làm gì Lại cởi ra cho mất công Minh Vợ lần nữa nhá Không con tỉnh dậy đấy Không sao Chống cử không được Linh lành bỏ đấy Cha Minh bế con tủm tỉm cười Cái mặt đáng ghét Tưởng mới nếm lần đầu sẽ yếu Ai ngờ cha thuộc dạng khủng trong làng khủng Vợ còn mệt không? Không, hết mệt rồi à Mắt ai kia sáng như đèn ô tô hỏi giò Hết thì để làm gì? Hết mệt Tối ta lại làm chuyện người lớn tiếp Sảng hả cha? Ờ, chồng năng sảng này Tối hiệp nữa nhá mình cho em xin đi Em chịu không nổi đâu Minh Cơm tối xong, con ngủ say Tên sói đuôi to lại kéo theo cả người uể hoài Cô vợ nhỏ lăn giường Đêm nay lăn từ giường ra nhà tắm Lại về giường Kết quả sáng ngày mai cô vợ nhỏ gào um nhà Cấm tên chồng sắc lang Một tháng không được chạm vào người nữa Tên chồng không sợ nhân răng cửa to Lệnh cấm không tác dụng Anh giỏi lắm Minh Anh không giỏi mà làm bụng của em lớn ra Sinh ra được cục vàng to đùng nè Cảm ơn em đã khen chồng nha Nguyễn Nhật Minh Anh là cái đồ vô sỉ Vợ buồn miệng cứ chửi đi Anh không tự ái đâu Con trai thôi nôi Ông bà nội về trước chơi với cháu Hẳn nửa năm Đến thằng bé 1 tuổi rưỡi Ông bà mới lưu luyến bay sang Hàn Quốc Lại nói Nhật Minh chết sống không chịu sang Hàn ở Cậu có quan điểm rõ ràng anh là người Việt thì ở Việt, cần gì đi Hàn. Ở đây có công việc lo gia đình qua đó đi về hai nước mệt mỏi. Do mẹ cậu người Hàn muốn về quê hương sống một thời gian, ba chồng theo bà cũng đưa bà nội đi qua bên để tiện bề chăm sóc. Bé Vũ 2 tuổi đi lớp mầm, bé ngoan, thông minh lanh lợi như ba của nó. Ai cũng muốn đụng cặp má phúng phính, hai má đồng tiền thừa hưởng từ ba Minh. Một ngày đẹp trời, Bé Vũ bị ba nó thẳng tay ném sang cho ông bà ngoại Còn đặt ý nghĩa cao cả Vũ ngoan Con sang nhà bà ngoại chơi ngoan nhé Bà với mẹ đi công chuyện 4 ngày sẽ về đón con Bà mình đi chơi vui nha Vũ tới bà ngoại đây Ông bố nào đó Hít hít mũi bye bye con trai Trong sự vui vẻ Thâm tâm nhộn nhạo Trở về nhà kéo cô vợ đang ngủ say Vì đêm qua bị hành cho ngất xỉu Còn đang mơ màng Linh tỉnh ngủ, nhìn hai cái vali cô hết hồn cứ tưởng là mình đang mộng du. Sau xác định, hai cái đồng trước để vui vu của hai người, Linh tá hỏa nảy nỉ, không đi được không? Ông chú không nghe, vác cô vợ lên vali, kéo theo hai vali đi ra sân bay, mũi né, tận hưởng chuyến du lịch 3 ngày 4 đêm. Đêm đầu đến nơi ăn uống, đi dạo một vòng trở về. Mình ôm vợ, cùng chơi xếp hình. Ba ngày sau cậu tha cho vợ chơi tắm biển ăn uống Hai vợ chồng coi chuyến đi này Bù đắp cho tuần trăng mật bỏ lỡ năm ấy Đêm cuối ở lại mũi né Hai người lại lao vào nhau Tình cảm mãnh liệt như chùa ban đầu Sáng hôm sau họ trở về thành phố Với công việc của mỗi người Dự kiến chung sau chuyến đi một tháng Linh phát hiện ra mình sẽ kinh nguyệt Cô cảm thấy xấu hổ Mua que tét về hai vạch to như sân bay Làm cả người Linh ủe oải Vũ mới có 2 tuổi mẹ lại có thêm em bé Linh chán nản vài ngày Cô còn tính sắp tới đi cấy que tránh thai Không ngờ một thiên thần khác đến nhanh như vậy Nhận Minh một hôm đi làm về Linh ỉu xìu đưa cây thử thai cho cậu Anh xem đi Vũ còn nhỏ Mà mình đã có thêm em rồi Em đã nói là anh đừng phóng túng mà có nghe đâu Bây giờ tôi anh hai đấy Trái với vẻ mặt lo lắng của vợ Nhận Minh cầm cây que thử Mặt sung sướng nói Có thì đẻ không lẽ bỏ sao Em có nói bỏ đâu Em là em thương anh cả Vũ còn nhỏ quá Vũ đi lớp rồi Em có thêm em bé không vướng bận Mình thương Vũ nhiều hơn là được Thì phải thế chứ làm sao Đêm ba Minh ôm hai mẹ con nằm ngủ Cố tình khoe chiến tích Là mẹ Linh tức giận nói không ra lời Em Vũ chưa hiểu chuyện gì Cứ tưởng ba Minh đang khen em Miệng cứ toe tué tuét cười Anh Vũ sướng lắm nha, được lên trước anh cả rồi. sau là phải thương em biết chưa? Ba Minh, yêu ba Minh. Em thấy không? Anh cả nói yêu ba Minh này Chứng tỏ là anh nỗ lực quá chuẩn. Cứ ngồi đó màu phỏng mũi đi. Em có thai rồi đấy, anh kiềm chế đi. Xin em bé lại tính. Đang vui hớn hở, bị tạt gáo nước lạnh tỉnh cả ngủ. Anh chồng già khi này mới biết là mình tự đào hố chôn mình. bao lần hai, Linh không vất vả nhiều. Bà Trâm sắp cô chu đáo hơn cả lần đầu. 9 tháng 10 ngày qua đi, thiên thần thứ hai được chào đời. Lần này vẫn là bé trai, bà Minh đặt tên em là Nguyễn Nhật Triều. Cả hai em bé đều họ cùng tên đệm của mẹ Linh làm tên. Từ ngày có bé thứ hai, bà Minh không dám thường xuyên ở nhà chơi, công việc chồng chất mà đi sớm về khuya. Có lần anh cả Vũ thắc mắc hỏi sao ba cứ đi uống rượu về khuya thế. Bà Minh chỉ kịp giải thích, ba đi tiếp khách hàng. Linh ở nhà trông em út không đi làm được, cô biết chồng làm chủ tịch sẩu có gánh nặng đè lên đôi vai người đàn ông. Hàng đêm cô chỉ biết động viên chồng cho anh đỡ mệt nhọc. Nhật Minh trên công ty gặp nhiều khó khăn, không nói cho vợ biết sự cô lo lắng. Cô hôm đi tiếp khách hàng đến 2, giờ sáng để ký kết hợp đồng, cứ tưởng gia đình êm ấm mãi không có chuyện gì xảy ra. 3 ngày trước, Ba Minh dặn ba mẹ con ở nhà, ba đi ra Hà Nội gặp đối tác một tuần sẽ về. Linh không nghĩ nhiều Cô sáng đưa anh lớn đi học Về nhà dọn dẹp nhà cửa trong con Bãng đi, chồng cô đi công tác tới ngày thứ 6 Thì điện thoại cô reo lên Có người gửi tin nhắn Tóc tai chưa kịp cột Bé triệu khóc đòi mẹ Linh Vừa ôm con vừa mở tin nhắn Loảng soảng Cô mở ra chỉ thấy hình ảnh chồng cô Trên người không mảnh vải che thân Nằm ôm một cô gái trên giường Dòng tin dưới ảnh mới khiến cô chết chân Trên tay còn ôm con trai Cô ngã ngồi xuống sàn nhà Điện thoại tin nhắn vẫn đến Chuông kêu không ngừng Linh bình tĩnh nhặt lại máy Cô đọc xem những tin vừa đến Trong đó có một đoạn ghi âm Cô mở ra lọt vào tay từng tiếng thở sốc của đàn ông Giọng nói của đôi nam nữ Trong đoạn ghi âm khiến Linh muốn thôi miên cái tai của mình Cô không muốn nghe Tiếng nói chuyện Tiếng thở sốc đấy là chồng cô Minh Anh có yêu em không Anh có yêu vợ ở nhà không Sao anh không trả lời em chứ Em hỏi quá nhiều Anh nói dối vợ anh ra đây công tác Anh không sợ cô ta biết à Tập trung vào đi Việc nên hỏi thì hỏi Việc không nên thì tốt nhất là cô không cần lên tiếng Anh lừa vợ mấy tháng nay Anh không cảm thấy áy náy sao Linh đánh cô ta một cái Anh đánh tôi à Anh không sợ tôi nói cho vợ anh sao Tôi cảnh cáo cô Tốt nhất là đừng có động đến vợ tôi Không thật đừng trách tôi vô tình. Chủ tịch Nhật Minh, anh không nói cho vợ mình là công ty gặp khó khăn, mấy dự án không có lợi nhuận. Anh không phải theo mấy người chủ đầu tư đi tăng hai mới gặp tôi sao? Đàn ông như anh ấy, tưởng giữ mình lắm, cùng một dùa cả thôi. Hừm. Cô nói thế nào cũng được, tôi không làm gì thì tôi sợ gì chứ. Anh đúng là bị ổi, đạo mạo quân tử hóa ra chỉ là vỏ bọc. Cô biết như vậy, sao còn bám giấy hầu hạ tôi? Anh... Linh khóa máy, ngồi ôm con trai khóc Chồng cô không ngủ với cô ta Nhưng anh... Ngày hôm sau nhận Minh về nhà Linh coi như không biết chuyện gì Cô muốn nhìn xem chồng mình có áy náy Cô nghĩ đến ba mẹ con cô không? Một tuần tiếp theo Vợ chồng chuyện thân mật không xảy ra Minh đi làm qua đêm Không về tới ba buổi Nhịn không được Nửa đêm các con đã ngủ hết Chồng cô mới say khướt mở cửa đi vào Linh ngồi trên ghế Chở Minh bước vào nhà Anh đi với sếp nào mà say khướt vậy Anh đi uống vài chén Với anh đối tác mới ký kết xong Đi quán karaoke Phòng kín à Nhật Minh nghe hết lời Nháy mắt tỉnh diệu nhìn Linh xem cô thái độ Làm cô ta thất vọng rồi Cô nghĩ cả tuần nay Cô tội gì phải buồn chứ Hai người không còn tình cảm Cô nghĩ là đã hết duyên Nhíu chẳng được Linh không làm việc mua bán lỗ vốn Cô có con trai Về nhà làm cho nhà cũng đủ nuôi hai con khôn lớn Đôi mắt nhạt nhòa Cô đang chờ mình giải thích Hãy nói là phải là sự thật Anh không đi những chỗ đó Xưa kia anh khinh thưởng nơi đó Anh sẽ không bao giờ nhúng chàm Hôm nay anh mệt quá Sáng mai mình nói chuyện được không Minh bỏ về phòng ngủ Để Linh ngồi bơ vơ ở ngoài Cô về phòng nhỏ Ôm hai con vào lòng ngủ thiếp đi Sáng sớm hôm sau, ba mẹ con tỉnh dậy, Nhật Minh đã đi làm. Linh nhìn giăn bếp, cô giúp việc hàng ngày vẫn chuẩn bị bữa sáng, trưa, tối, đều đặn. Cô không nhớ được đã bao lâu rồi, cả nhà không ngồi ăn chung mâm. Anh không ôm hai con treo đùa, đi sớm về khuya liên tục mấy tháng liền. Nếu không nhận được đoạn tin nhắn từ máy lạ đó thì cô còn ngây ngốc tin tưởng chồng mình vì bật không về cùng mẹ con cô. Linh lấy xe đưa hai con về nhà ngoại. Gửi ông bà trông giúp cô trở về nhà cho tới tối Nhật Minh về cô muốn cùng anh xòng phẳng đêm đến không0: 30 Minh mới một dạngg say khướt đi về nhà anh Sa hôm nay vẫn say khớt thế sao Nhật Minh lạnh lùng trả lời Linh hụt hẫng trời không lạnh mà cả người Linh résu anh nói chuyện với em như thếạ Minh anh đi tiếp khách ngày nào cũng gần sáng Cô hôm thì đi qua đêm không về nhà Anh về nhà thì ngủ như chết ấy. Anh có biết bao lâu rồi anh không ôm các con không nhật Minh Em muốn anh phải làm sao đây Anh có chuyện gì có nói thẳng ra không cần lén lút Anh có thật không làm gì sau lưng em không Minh Anh không làm gì sau lưng em cả Linh tức đến phát khóc Cô nghẹn lại rút cái điện thoại ra đặt xuống bàn nói Anh xem đi Đêm nay hãy nhìn nó Hãy xem nó rồi suy nghĩ cho kỹ Anh cứ làm việc anh thích Tôi đưa hai con về ngoại ở tạm thời gian Chúng ta cần thời gian suy nghĩ nên tiếp tục hay là dừng lại Linh quay người rời đi Nhật Minh kéo cô lại Em muốn đi đâu Tôi đi đâu anh không cần bận tâm Linh giật tay ra hét to Em muốn tôi phải làm sao Tôi đi làm tôi đi gặp khách hàng mà Tôi bây giờ không muốn nghe nữa Anh buông tôi ra đi Em phải tin anh Bình say hoác cẩn câu Lúc anh loạn cả lên Em... mà cô đi đi Tay buông lỏng chạy ra khỏi căn nhà Rời xa đi Linh rất lặng lẽ rơi nước mắt Chồng cô không thừa nhận Anh nói cô nên tin anh Tin một thằng đàn ông ngoại tình sao Sáng ngày hôm sau Linh về nhà mẹ đẻ Mẹ cô thấy con gái đi bộ về Bà chạy lên hỏi Thằng Minh đâu rồi? Sao con đi bộ về thế? Mẹ Linh nhìn con gái đôi mắt sưng sưng, bà biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Con với hai cháu ở tạm vài ngày, mấy ngày nữa con với hai cháu về nhà sau. Hai đứa cãi nhau à? Không có đâu mẹ. Chị đừng giấu tôi nữa, có phải là thằng Minh đi khuya nhiều phải không? Không có, Minh nhà con đi ra bắc công tác, con về chơi thôi. Ở nhà ba mẹ hai ngày, Linh lấy tiền tiết kiệm mua một căn hộ dạng chung cư bình thường không quá đắt. Giới tở mọi thứ xong Cô đón hai con tới nhà mới Linh cho bé Vũ nghỉ ở nhà chơi với em Bạn đi nửa tháng Minh gọi điện Em với con đi đâu rồi Sao không ở bên ngoài Tôi đi đâu cần xin phép anh à Không anh không quản em Nhưng em cùng hai con đi chỗ nào Anh cần biết để làm gì chứ Anh lời chồng em Là ba của các con anh Anh lo cho ba mẹ con Linh lạnh lùng trả lời Nửa tháng nay mẹ con tôi rất là nhàn nhã Anh không cần bận tâm Anh đi lo cho người nào đấy đi Người nào Em đùng đùng mấy hai con đi về bên ngoài Mới nay anh bận Hôm gọi nhờ ba mẹ cho mấy mẹ con ở bên đó Đợi anh xong việc anh sang đón Bây giờ qua ba mẹ nói em đã đi về được nửa tháng rồi là sao Em đang ở đâu Này anh Tôi không cần thiết phải thông báo cho anh tôi ở chỗ nào Cái thứ hai là chúng ta không cần giả dối nữa Anh cũng đỡ mệt mỏi phải gồng gánh Mẹ con tôi đang rất tốt Thế nhá không cần gọi lại đâu Linh tắt máy Cô bé luôn xin Ba mẹ con một ngày đi siêu thị Mua đồ ăn cả tháng Ba mẹ con ở trong chung cư Hết ăn lại chơi đùa với nhau Vui vẻ bao nhiêu Thì ở ngoài Nhật Minh điên cuồng gọi điện cho cô không được Cậu đi tìm ba mẹ con không một tin tức Bạn bè Ba mẹ nội ngoại không ai biết Linh đi đâu cùng hai con Chỉ có anh ba Linh Ông biết em gái đang ở đâu Nhưng còn lâu ông mới nói Trước kia ông đã cảnh cáo Nhật Minh Nếu mà lấy em gái cậu ta thì phải yêu thương Không được làm cho Linh khổ sở Mới có 4 năm mà đã thế và năm nữa sẽ thế nào đây Trước kia giữ mình trong sạch lắm Thế mà giờ đi theo mấy ông khách thâu đêm Tưởng lừa ông à Mơ đi Ông từng đi làm ngoài đó rồi Ông biết rõ mấy ông xếp lớn Có ông nào đàng hoàng đâu Có ông ở nhà sợ mèo như mèo sợ chuột Thế mà vẫn cứ tòm tem với gái đẩy ra đó Đi gặp khách hàng không ai trách Là một người đã là ba đứa trẻ Ở nhà có vợ con cần nuôi Trên công ty mấy trăm nhân viên Cần lo cho họ có công ăn việc làm Biết lại sẽ áp lực Ai bảo có vợ con rồi làm gì Nếu có vợ con thì vất vả hơn thời độc thân Thế nhưng không thể đi thâu đêm Vào mấy chỗ gái gọi thì chịu rồi Nhận binh đến tìm Triệu Thanh gặp riêng Anh Thanh Anh có biết mẹ con Linh đi đâu không Triệu Thanh tỉnh bơ lắc đầu Không biết Anh giấu em phải không Chúng ta từng là bạn Nể mặt nhau nói cho em biết Vợ con em đang ở đâu đi Tình bạn sao mà bằng tình anh em ruột thịt được chứ Vợ con cậu đi đâu Không biết Là đủ hiểu cậu làm chồng vô dụng Linh bé con đi tắt máy Anh nói em cha thế nào được chứ Không cho được thì báo công an Không được Không muốn thì tự đi mà tìm đi Ai giúp được Em biết là anh biết vợ con em đang ở đâu Anh nói cho em nghe đi Tôi không phải ba mẹ cậu mà cậu xin xỏ Anh Thanh Thà tôi không điếc đâu mà cậu hét lên Tôi nói rồi Giỏi thế đi mà tìm vợ Cậu đi gái cho lắm vào Sao biết vợ con cậu đi đâu Tôi mà như cậu thả đâm đầu cho tỉnh rồi Nhật Minh không kiên nhẫn đến mặt đỏ Triệu Thanh sầu muối không ăn Không ăn đường cùng Nhật Minh nói Anh thật muốn cho vợ chồng em bỏ nhau sao Triệu Thanh mặt sắc lên đứng dậy túm cổ áo Đấm cho cậu ta một phát Mày nói cái gì? Nhắc lại cho ông nghe Em... Tao hỏi là mày vừa nói cái gì? Nhắc lại cho tao Khóe miệng chảy máu, Nhật Minh chịu đau đớn nói Em không nói gì Mày bảo em gái tao được đi gái đấy à? Em không đi gái, em không làm gì cả Mày tưởng tao mù sao? Thế giờ tao hỏi mày trả lời thật nhé Nếu không thì đừng trách hôm nay tao đánh cho mày nhập viện Vâng Triệu Thanh tính bao che mạnh hơn Triệu Tuấn Anh cả thương em gái Cũng không nhiều thời gian nhiều như em trai Triệu Thanh tát cho mình một cái Mày không đi gái Thế mày vào trong hotel ở bên Tân Phú làm gì Hay là em đi tiếp khách Mày cùng cái con như sư tử cái Trưởng phòng công ty mà đặt chung một phòng làm gì Mày cùng mấy ông xếp lớn vào hộp đen làm gì Mày tưởng che mắt được tao sao? Chúng mày bảy thằng chơi một con Chúng mày không thấy tở mà Ở nhà có vợ đẹp con ngoan không muốn Cứ vào đấy cho đĩ nó phục vụ Anh hiểu lầm rồi Huệ là... Bốp Là tình nhân của mày chứ gì Không phải Tao không nghe giải thích Tao mắt trông thấy lại không bằng mày múa mép à Triệu Thanh không tiếc tay tắt lên mặt của Nhật Minh Người bị đánh đau đến hoa cả mắt Lại không dám đánh trả Chỉ biết tránh đi được cây nào hay cái đấy Đánh chán Anh ba của Linh kéo theo mặt tím bầm Nhật Minh đi tới một khách sạt Nói ra phòng đã đặt trước Chịu thanh lên phòng đạp cửa ném Nhật Minh vào đóng cửa Cậu toàn lấy ra một cái hộp ra Lấy USB kết nối với laptop Mở ra một cảnh quen thuộc cho Nhật Minh xem Trong clip Đúng là 7 người đàn ông chơi một người đàn bà Nhật Minh từ đầu tới cuối Không làm chuyện kia như vì ở đó có vài người đối tác Cậu vẫn để cho chạm vào người hầu hạ Triệu Thanh cười như không cười. Mày không chơi nó nhưng nó vẫn hầu hạ mày đấy. Mày thấy quen không? Anh, em, mày không cần phải giải thích nữa. Con này nó làm nhân viên của mày, nó yêu thầm mày. Mày không chơi với nó thì nó phục vụ mày, xem như là giống nhau đi. Tao đây không xoáy sâu vào việc mày với nó, nhưng mà tao muốn hỏi mày thế nào đối mặt với em gái của tao. Nhận mình đau khổ xoa mặt nhăn nhó nói. Em không chạm vào cô ta, cô ta làm việc ấy vì bất đắc sĩ thôi. Em đồng ý cùng mấy ông ý đi vào chơi tập thể cũng chỉ vì hợp đồng. Công ty nửa năm nay đầu tư bị thua lỗ mấy cái hợp đồng. Em không tìm cách, nhanh phá sản là chuyện sớm hay muộn. Em chỉ gật đầu đi một hôm đó, còn lại đều là đi hộp đêm. Em chỉ có uống rượu, ngoài ra không chạm mặt ai cả. Anh biết rõ cần gì cứ tra xét. Tao không quan tâm, mày bận hay sạch. Tao chỉ quan tâm em gái của tao cùng với cháu. Anh cho em biết chỗ ba mẹ con Linh ở đi. Triệu Thành trước khi ném xuống một tờ giấy để lại câu nói. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Công ty đã giải quyết xong. Mày còn bén mảng đến chỗ đấy. Tao giết mày. Tiếng cửa bị chủ nhân đóng rầm một cái như đang phát tiết tâm tình. Nhận Minh nhìn cánh cửa lạnh lùng mà kệ mặt đang sưng. Cậu cầm tờ giấy nhìn địa chỉ, rút điện thoại gọi cho Huy. Alo, có chuyện gì thêm Minh? Cậu sắp xếp, đem hết mấy cái clip phát tán đi. Sì cô, đừng nói với tớ là bị vợ bỏ nên cây cú nha. Cậu nghe theo lệnh đi, không cần nhiều lời. Huy ở đầu xây bên kia, dựng người ra ghế, ngả ngớn, âm thanh chuyển lại. Cậu biết tớ năng lực mà, yên tâm mọi việc sẽ tốt. Như hợp đồng sắp tới, cậu xem mà chuẩn bị. Phòng kế toán trưởng, cậu lấy công văn trên bàn, đem cho cô ta làm xuống đi. Minh... Cậu tuyệt đường của giám đốc Lâm sao Còn Huệ Cô ta cũng xem như lần này lập công lớn giúp hóa giải đi rắc rối mà Công lớn gì chứ Vì cô ta mà bây giờ tớ phải lao đao đây này Thì việc này do cậu thôi Trước kia tớ đã nói Ông Lâm qua lại cùng với Huệ Từ ngày cậu lấy Linh Cô ta đã không trung thành với công ty rồi Mấy cái hợp đồng quan trọng Cậu để lại để cho Lão Lâm đi ký kết thì chịu đi Cái này là ngu nhất từ khi cậu bắt đầu hướng kinh doanh đấy Nói chung clip không có Tôi nên phát tán hết đi Không có thể có ghi âm Cậu nên nhớ là ai gửi cho Linh đấy nhé Cậu không cần lo lắng Bạn đó tôi đã xóa rồi Ừ Quân nói anh ba Linh sẽ nhúng tay vào chuyện của cậu Quân nghe vợ cậu ấy sẽ không hướng Bên cậu đồng tình đâu Ừ Tắt máy Giận Minh rời đi Khách sạn trở về nhà Cậu không thể đi tìm vợ con Khi trên người không chỉn chu Trên mặt có miếng rán, gỏ má đỏ, chán có vết xước. Cậu không vút keo, xả tóc xuống, bề ngoài lột xác thành một thanh niên hay mấy. Trên đường đi cậu luôn bất an, và cậu mạnh mẽ khiến người khác thương tiếc. Người khác nếu biết chồng mình không đàng hoàng, không lỏng lộn lên thì cũng làm u um mọi chuyện. Cô một mình một kiểu, đi mua căn hộ, bế hai con tới ở. Ba mẹ con ở nhà nhản nhã hưởng thụ cuộc sống tự do. Cởi nhà đổ chuông, anh cả Vũ đang ngồi chơi với em chiều. Nghe tiếng chuông cởi reo liên hồi Thằng bé hoan hô gọi mẹ Mẹ Linh ơi Ba đến chơi với Vũ Mẹ ra mở cửa đi Linh đang nấu ăn Cô buông đôi đũa xuống Trừng mắt mắng thằng bé Con reo cái gì Mẹ đã bảo không được nhắc đến ba rồi mà Thằng bé mới hơn 3 tuổi Không hiểu chuyện gì Nó chỉ biết là nó nhớ ba Nó muốn ba mẹ cùng chơi Bế nó cùng em trai Con nhớ ba Con không thích mẹ Con không yêu mẹ cùng em sao Thằng bé cứ liếc cánh cửa đang vang lên tiếng chuông Khuôn mặt méo mó, tay xoắn ốc chu miệng bi bô nói Vũ yêu mẹ Linh, nhưng em Vũ cũng yêu ba Linh ngồi xuống ôm lấy con trai, mắt phiếm hồng rỗ rành Em Vũ ngoan ngồi chơi với em trai, mẹ đang nấu súp cho con ăn này Ở ngoài không phải là ba Minh đến đâu, ba Minh còn đi công tác chưa về Vài hôm nữa ba về đón đón mẹ Vũ, em Vũ của mẹ sau nhé Có thật là ba không tới đón Vũ không? Thật mẹ hứa với con Hoan hô Ba Minh vẫn yêu em Vũ Ba không ghét Vũ Dỗ con trai xong cô vào bếp tắt bếp Lặng lẽ đi ra ngoài mở cửa Anh tới làm gì Nhận Minh vừa ôm Linh Hôn cô tới tấp Linh đẩy cậu ra Buông tôi ra đùi sơ bẩn Mình xứng lại một chút Bất chấp ôm chặt cô Anh nhớ em Anh nhớ tôi sao Mình xin lỗi tôi không nhớ anh Anh về đi Đừng phá vỡ cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi Anh xin lỗi Thôi đi Anh đừng có mở miệng ra nói Anh không phải xin lỗi làm gì Tôi tôn trọng anh Mình không hiểu ý của cô Cậu bỗng nhiên quỷ xuống Em tha thứ cho anh được không Hai con cần có ba Chúng ta là một gia đình Anh thôi đi Cô hét lên Cô càng giận Mình không lấy cái lý do đó Để giảng buộc cô sẽ không phẫn hận Anh xin lỗi Anh nói anh sai rồi. Là anh, là anh không cần mẹ con em. Em bỏ qua cho anh được không? Anh đứng lên đi, tôi không nhận nổi thái độ này của anh. Không, anh không đứng lên. Anh biết là mình sai, biết là mình không nên xa đọa. Anh thật sự không có lên giường với ai ngoài em. Chỉ có Anh chỉ có cho người ta thỏa mãn dục vọng của mình thôi phải không? Linh cười nhạt sực bước chân, cô cúi đầu nhìn người đàn ông quỳ trước mặt của mình. Cô hiểu ra điều mình trước nay luôn mơ mộng Đàn ông làm gì có thằng nào sạch sẽ Không lên giường mà đi khách sạn với nhau Không làm gì có lỗi Thân như ngọc Toàn là xàm hết Mặt tỉnh bơ Phía dưới lại ngóc đầu thì thủ thì thế nào được Anh hứa khiến tôi đi vào cạm bẫy của anh Anh Nguyễn Trang rất hoàn hảo Tôi thật ngu khi tin anh nói Anh lên giường với tôi là lần đầu đấy Anh không lừa em Nếu anh lừa em Anh không phải đàn ông Linh muốn tát vào cái bản mặt giả tạo của anh ta Gì mà nếu không lừa cô Thì anh ta không là đàn ông chứ Cô khó hiểu cực kỳ Nhật Minh nói chuyện rất hài hước Đi gái về vẫn cứ như anh oan lắm ý. Mình Tôi cảm thấy anh tốt nhất là nên cắt bỏ nó đi Rồi làm đàn bà đi Hợp với tác phong của anh đấy Nhật Minh héo xuống lầm nhầm nói Anh cắt đi ai cho em